Ba tháng xuân hàn xe lạnh. Sáng sớm 8 giờ Bắc Thành bị sương mù dày đặc bao phủ. 5 mét biện không do ngũ quan, 10 mét biện không rõ nam nữ. Hướng xa xem, nơi xa kia cao lầu san sắt nhìn đều cùng phiêu ở trên trời hải thị thận lâu dường như, sương mù nùng tổng cảm thấy phải có cái gì quái vật từ kia sương mù chui ra tới. Nhưng mà ở tại Bắc Thành mọi người sớm đã thói quen tình cảnh này, như cũ mỗi ngày nên đi làm đi làm nên đi học đi học. Bởi vì này quanh năm suốt tháng đều bao phủ sương mù. Bắc thành lại có cá biệt sương, têu sương mù thành. Tại đây sương mù thành đông khu, có một tòa lịch sử đã lâu quỷ trạch. Đều truyền thuyết có vài trăm năm lịch sử, nhưng kỳ thật, cũng chính là gần vài thập niên sự. Lao Tôn liền ở tại này đóng quỷ trạch bên cạnh. Lao Tôn năm nay năm mươi lăm, đã không tuổi trẻ, duy nhất cùng tuổi trẻ dính dáng địa phương chính là hắn làm việc và nghỉ ngơi. Lao Tôn là cái thời bói. Không ai biết hắn gọi là gì, từ tuổi trẻ bắt đầu liền một người sống một mình tại đây tiểu viện tử, cũng không có thân thích bằng hữu. Nay một mảnh là lão Thành nội, vài thập niên tới, đi người một đợt lại một đợt. Lao Tôn từ bị người khác kêu tiểu Tôn, châm rãi, liền thành Đại Tôn, gần mấy năm nay, liền thành Lao Tôn. Hắn mỗi ngày buổi tối dạng sáng 2-3 điểm ngủ, ngày hôm sau ngủ đến giữa trước khởi, dẫn theo lồng chim đi ra ngoài tàn bộ. thuận tiện đi chợ bán thức ăn mua chút rau, trở về chính mình lộng điểm ăn, sau đó liền dẫn theo chính mình lồng chim, thay chính mình trang phục đi cầu vượt thượng cho người ta đoán mệnh. Buổi tối trời tối phía trước kết thúc công việc, tùy tiện đi tiệm cơm tử ăn chút cái gì, nhưng là hắn yêu nhất ăn vẫn là đầu hẻm kia ra nhãn hiệu lâu đời lầu cay, ớt cay muốn thêm tam đại muỗng, dầu vừng nửa muỗng, rào ở bên nhau mới đủ kính. Lao tôn tính tình hảo, thấy ai đều cười ha hả, Không gặp hắn cùng ai hồng quá mặt sinh quá khí, nhưng là Lao Tôn thực thần bí, nhìn hoa ái dễ gần, nhưng là cùng ai đều không phải đi đặc biệt gần. Hơn nữa Lao Tôn cái này trước nghiệp, lại bằng thêm vài phần cảm giác thần bí. Lao Tôn ngày hôm qua nửa đêm cưỡng chế di rời một cái tưởng trèo tường tiến quỷ trạch làm phát sóng trực tiếp tiểu tử. Hôm nay ngủ đến buổi chiều 2 giờ rưỡi mới lên, ở tiệm cơm nhỏ điểm phân chưng sủi cào ăn, 4 điểm mới chậm di di mà đi vào cầu vượt thượng đem sạp triển khai. Lao tôn xuyên một kiện hôi màu xanh lá trường quái. Xuân hàn xe lạnh, trường quái bên trong không biết tắc vài món áo lông, đem trường quái căng đến có chút mập mạng. Nếu Lao tôn biết hôm nay muốn gặp đến người nào, hắn đánh chết cũng sẽ không như vậy xuyên. Hắn theo thứ tự đem lồng chim, giữ ấm ly nước, cùng một bộ hù người dùng bát quái bàn ở trên mặt bàn theo thứ tự triển khai, sau đó mở ra gấp ghế nhỏ, chậm đợi sinh ý tới cửa. Nay một hàng! Gần mấy năm là càng ngày càng tiêu điều. Ở địa phương khác đã rất ít nhìn đến ven đường đoán mệnh sư phó. Nhưng là tại đây cầu vật thượng, Lao Tôn lại vài thập niên như một ngày, trừ bỏ tân chuyển đến bên này người sẽ ngạc nhiên nhiều xem Lão Tôn vài lần, những người khác đều là các đi các lộ. Lao Tôn tuổi tới rồi, ngồi bất động một lát liền mệt ra rời, không trong chốc lát, đôi mắt liền mị lên. Đều nói Lao Tôn tuổi trẻ thời điểm lớn lên đặc biệt văn nhã tu khí. Tuy rằng chức nghiệp chẳng ra gì, nhưng là cũng ai không được cô nương thích hắn lớn lên đẹp. Nhưng mà Lão Tôn từ hơn 20 tuổi đến bây giờ, liền không gặp hắn đi tìm đối tượng, sau lại tuổi dần dần lớn, đều nói hắn kiếm lời rất nhiều tiền, cũng có người cho hắn làm mai mối, hắn đều cự tuyệt. Nghe này một mảnh Lão Nhân nói, Lão Tôn đã từng từng có đối tượng, là cái tiên nữ dường như tiểu cô nương, lúc trước hai người là cùng nhau ở chỗ này trụ. Sau lại nghe nói kia tiểu cô nương cùng một kẻ có tiền người chạy, liền lưu lại lao tôn một người. Đều nói lao tôn cho người ta đoán mệnh xem phong thủy kiếm lời rất nhiều tiền, chính là nhưng vẫn thủ chính mình kia nhà cũ, cũng không xử đối tượng, là tưởng chờ kia tiểu cô nương trở về, này nhất đẳng, chính là hơn 30 năm. Đã từng có người nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi qua lao tôn, lao tôn chỉ là cười, nói không việc này. Hắn không phải đang đợi người kia. Mà là ở thủ chính mình vô căn cứ ảo tưởng không muốn tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Lao Tôn bị người diêu tỉnh. Lao Tôn, Lao Tôn, tỉnh tỉnh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Lao Tôn mở mắt ra, trước mắt là một trương phóng đại béo mặt. Lao Tôn tỉnh tỉnh thần, hỏi, tiểu béo a chuyện gì nhi a? Cái này hơn 20 tuổi ăn mặc một kiện màu đỏ dự áo lông vũ diện mạo thập phần vui mừng tiểu mập mạp là cách vách lín mãi mãi cháu ngoại. Từ nhỏ đến lớn này một mảnh người đều kêu hắn ngoại hiệu, tiểu béo, sớm cũng không biết hắn tên thật gọi là gì. Hơn 20 tuổi từ trường học tốt nghiệp xong, liền vẫn luôn không tìm được thích hợp công tác. Ở nhà đợi cùng ba mẹ náo loạn mâu thuẫn liền chạy đến lý mãi mãi ra một trụ chính là 2-3 tháng, ngày thường không lớn không nhỏ, đi theo lý mãi mãi cùng nhau kêu hắn lao tôn. Nghe được lao tôn hỏi chuyện, tiểu béo trước không trả lời, chống đầu gối hự hự thở dốc lão lao. Lão tôn lão thần khắp nơi, một bên vạch trần chính mình bình giữ ấm cái, một bên nói, ngươi đừng vội, hít thở đều trở lại nói nữa. Tiểu béo chuyên tâm thở hổn hển trong chốc lát, sau đó trợn tròn đôi mắt nhìn Lão tôn một hơi nói, nhà ngươi giống như tới thân thích, nói là tìm ngươi, làm ta kêu ngươi trở về. Thân thích, ta chỗ nào tới thân thích? Lao tôn lời vừa ra khỏi miệng, cầm bình giữ ấm tay đột nhiên run lên một chút, đột nhiên nhìn về phía Tiểu béo. Trong ánh mắt đột nhiên tuân ra một đạo mánh liệt quang, ngươi nói cái kia thân thích có phải hay không nữ? Tiểu béo một bên thở dốc một bên nói, đúng vậy. Còn lớn lên đặc sinh đẹp đâu? Cùng cái bút bê Tây Dương dường như. Lao Tôn, ngươi không có việc gì đi. Tiểu béo bỗng nhiên phát hiện Lão Tôn không thích hợp. sắc mặt như là bị xét đánh, đôi tay run đến cùng ạt kỉn sân người bệnh dường như. Lao Tôn nắm bình giữ ấm tay run đến lợi hại. nói ra thanh âm cũng mang theo run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu béo, tuổi đâu? nhìn bao lớn tuổi? tiểu béo nói, nhiều nhất cũng liền 16 sáu tuổi đi. vừa mới dứt lời, chỉ nghe được phanh mà một tiếng, lao tôn trong tay giữ ấm ly nước té ngã trên mặt đất, nóng bỏng nước ấm sái đầy đất, lao tôn đột nhiên từ nhỏ ghế trên đứng dậy, tiểu béo dọa nhảy dựng, đột nhiên lui một bước, sau đó liền nhìn đến lao tôn điên rồi dường như chạy. Tiểu béo sợ tới mức không nhẹ, không thể tưởng được Lao Tôn một phen tuổi, sức bật cư nhiên như vậy cường. Chờ đến phản ứng lại đây, Lao Tôn đã chạy tới cầu vượt phía dưới nhi, hắn đột nhiên phát hiện Lao Tôn thứ gì cũng chưa muốn liền chạy, sắp con ở đâu, tức khắc ghé vào cầu vượt làng can thượng chiều Lao Tôn giống to. Lao Tôn! Người sạp! Người điểu! Lao Tôn cũng không nghe được dường như, cũng không quay đầu lại một đường chạy như điên. Lao tôn trước nay không chạy nhanh như vậy quá. Một hơi chạy vài con phố, không muốn sống nữa dường như, người qua đường đều cho rằng cái này lão nhân điên rồi. Lao tôn! ngươi làm gì đâu? Có người quen kêu hắn. Lao tôn đều cùng không nghe được dường như, không muốn sống hướng trong nhà chạy. Đương chạy đến rời nhà khẩu 50 nhiều mễ địa phương, hắn chạy bất động, không phải bởi vì không có sức lực, mà là nhìn đến người kia hắn chân mềm. Lao tôn đứng ở chỗ đó, dưới chân như là sinh cái đinh, liền như vậy si ngốc mà nhìn nhà mình sân ngoài cửa đứng kia nói bóng dáng. Là nàng. Không sai. Chính là nàng. Đừng nói là một cái bóng dáng. liền tính là hóa thành hôi hắn cũng nhận được. Hắn đỡ tường, kéo nhũn ra chân, từng bước một đi qua đi. Trong lòng không biết là bi là hỉ, như là đạp lên vân thượng, tổng cảm thấy muốn một chân đạp không sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn đi đến ly nàng mấy mét xa địa phương, run run môi, tiêu một tiếng, khương tô. Thanh âm run lợi hại. Thấm lưng kia chậm rãi xoay người lại. Thời gian sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, lại duy độc buông tha nàng. Một chương tinh xảo giống như chúa sáng thế phí hết tâm huyết mới làm ra tới mặt, phảng phất liền thời gian đều không đành lòng tại đây khuôn mặt thượng lưu lại bất luận cái gì năm tháng dấu vết. Nhoáng lên 30 năm, nàng vẫn là cái thiếu nữ. Một cái dị thường mỹ lệ thiếu nữ, nhiều lắm cũng liền 16-7 tuổi tuổi tác, xuyên một kiện lông xù xù màu trắng cao cổ áo lông, nàng làn da lại hoảng hốt so màu trắng áo lông còn muốn bạch thượng vài phần, một đầu đen nhánh tươi tốt màu đen trường tóc ăn, giống như biển sâu Trung Hải tảo giống nhau nhu lượng, sớn đến kia trường khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyết trắng, kia khuôn mặt nhỏ cũng liền bàn tay đại, cam nhọn nhọn cùng tiểu miêu nhi dường như, làn da giống tốt nhất bạch sứ. Thế bạch trên mặt môi lại là hồng sắt mắt, kia ngũ quan tinh xảo đều không giống chân nhân, cùng làm được hoa hoa dường như, xinh đẹp tinh xảo tới rồi cực hạn, cặp kia đôi mắt hơi hơi thượng kiểu màu đen đôi mắt giống như mây mù cháo sơn, sương mù sáng tỏ. Quay đầu thấy hắn, thiếu nữ trong mắt sương mù mới tan, ngạc nhiên một chút, sau đó như mày, bất mãn và hắn giận, mang theo vài phần trách cứ, ngươi như thế nào trở về đến như vậy trưởng Lao tôn phảng phất lập tức đã bị đưa tới hơn 30 năm trước, hắn ra ngoài cho nàng mua ăn, trở về thời điểm, nàng chính là dáng vẻ này. Hắn liền sẽ cười một cái, không phản bác chính mình một đường đều là dùng chạy. Nhưng hiện tại, hắn cười không nổi. Chỉ nghe được nàng làm như bừng tỉnh nói câu, cũng đúng, ngươi đều như vậy già rồi. Lao tôn như là bị sét đánh một chút, lập tức lại về tới trong hiện thực tới. Hắn nhìn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình. Tẩy đến trắng bệnh hôi màu xanh lá trương quái, bị bên trong hai kiện dày nặng áo lông căng đến phá lệ mập mạp một đôi nhăn cùng vỏ quýt dường như tay, đã sớm không phải cặp kia có thể thế nàng trải đầu rửa chân tay. Lại ngẩng đầu xem nàng. Lao tôn từ đáy lòng dâng lên một cổ tự biết xấu hổ tới. Hắn trong ánh mắt dâng lên nước mắt, trên mặt lại cười, đúng vậy, ta đều như vậy già rồi. Khương Tô bên người đi theo một con dị đồng mèo đen. Một con kim nhãn một con lục mắt. mang theo vài phần kỳ dị, này chỉ mèo đen hình thể lại là dị thường màu mỡ, bụng cơ hồ đều phải rũ đến trên mặt đất, đây là Lao Tôn gặp qua nhất phi miêu, một người một miêu liếc nhau, mèo đen cổ một ngưỡng, cao ngạo rời mắt, Lao Tôn phảng phất nhìn đến mèo đen trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh miệt, tiếp theo liền ngông ngốn néo hốn ngố éo đi theo Khương Tô vào này cũ xưa sân. Tới rồi trong phòng, mập mạp thân mình lại dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên sofa, Đại gia dường như chiếm cư ở chính giữa nhất vị trí, dây tiếp theo đã bị Khương Tô nắm cổ ngao một tiếng ném tới rồi một bên. Mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiểu béo thở hổn hển thở hổn hển thanh âm, lao tôn. Lao tôn. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lao tôn đối với Khương Tô nói thanh, mới đi bên ngoài. Tiểu béo khiêng hăn cái bản cùng lồng chim từ sân bên ngoài tiến vào, thấy Lao tôn liền bán giận: Lao tôn. Ngươi sạp cùng lồng chim đều không cần lạp. Lao tôn nói tạ, đem đồ vật tiếp nhận, liên thanh nói lời cảm tạ. Tiểu béo bát quái hỏi, Lao tôn, kia nữ hải nhi ai a? Không phải là ngươi nữ nhi đi. Lao tôn sắc mặt tức khắc biến đổi, trên mặt mây đen răng đầy, không nên ngươi hỏi thăm sự đừng hạt hỏi thăm. Tiểu béo bị Lao tôn sắc mặt dọa tới rồi, hầm hực đi rồi. Lao tôn đem lồng chim để vào nhà đi. Mới vừa đem lồng chim hướng trên bàn một phóng. Cũng chỉ thấy một đạo màu đen kia chớp vọt lại đây, chỉ nghe được lồng chim bát ca hoảng sợ phành phạch cánh một trận tê tâm liệt phía kê ơ, cứu mạng, cứu mạng. Mèo đen mập mạp chi trước xấu hổ tạp ở lồng chim khẽ hở, chỉ cắm vào đi một tiểu tiệt liền rốt cuộc đi phía trước đến không được, lại khí thế không giảm mắt lộ hung quang nhìn lồng sắt bát ca, trong miệng ngao âu ngao âu một trận uy hiếp gầm rú. Kia chỉ bắt ca cũng là chỉ điều tinh, thấy mèo đen không làm gì được nó. Liên bắt đầu giương võ dương oai, cặc cặc cặc một đốn gọi bậy. Hai chỉ xúc sinh ngươi tới ta đi như là đấu võ mồm dường như. Lao Tôn chỉ có thể đem lồng chim treo lên tới. Mèo đen ngồi xổm hồi Khương Tô bên người, như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm điệu, dùng móng vuốt ở sofa lót thượng cọ sát. Hơn 50 tuổi lão Tôn ở Khương Tô trước mặt như cũ là vài thập niên trước cái kia thiếu niên, vĩnh viễn thật cẩn thận tất cung tất kính. Hắn không hỏi Khương Tô năm đó vì cái gì sẽ đi. Cũng không hỏi Khương Tô hiện tại lại vì cái gì trở về. Liên Phảng phất hắn chưa từng có bị nàng bỏ xuống hơn 30 năm. Hắn thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi có đói bụng không? Đói nói chúng ta đi ra ngoài ăn, không đói bụng nói ta hiện tại đi mua đồ ăn, cho ngươi làm ăn ngon. Chợ bán thức ăn quen biết đồ ăn phiến trước nay không gặp Lao Tôn như vậy cao hơn quá. Lao Tôn! Có phải hay không có cái gì hỉ sự này a Nay vẻ mặt mặt mày hưng hào, còn mua như vậy nhiều đồ ăn, trong nhà tới khách nhân. Lao tôn trong tay đại túi tiểu túi sách theo mười mấy túi, chỉ là cá liền mua ba điều. Không rảnh nhiều liêu, cười ha hả ứng phó rồi hai câu liền dẫn theo túi bay nhanh chạy về trong nhà đi. Dọc theo đường đi dưới chân như là sinh phòng, vội vàng về đến nhà, liền nhìn đến trong nhà trống rỗng, tức khắc chỉnh trái tim đều rơi xuống. Cả người lạnh lẽo, chân đều mềm. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện kia chỉ mèo đen còn ở trên sofa cùng bát ca mắt to trừng mắt nhỏ trong lòng hơi chút nhất định, đem đồ vật một phóng liền chạy tiến phòng ngủ. Mới phát hiện Khương Tô nằm ở hắn trên giường cái hắn chăn an ổn ngủ rồi. Lao Tôn này trái tim mới rốt cuộc quý vị. Nàng là thật sự đã trở lại. Chương hai, Lao Tôn là Khương Tô từ đống rác nhận được. 13 tuổi lão Tôn gầy trơ cả xương. Trên người không có một chút thịt, vóc dáng so cùng tuổi nam Hải nhi lùn một mảng lớn, bởi vì trộm đồ vật bị ra sức đánh một đốn ném vào đồng rác. Đó là một cái âm lánh buổi chiều, khắp không trung đều là ưu ám, lộ ra một cổ giày đặc tử khí, bầu trời bay mau mau mưa phùn, hắn cuộn tròn ở đồng rác, toàn thân lại đau lại lánh, chóp mũi là rác rưởi phát ra thanh cười, hận không thể lập tức chết đi. Lục tục có tiếng bước chân từ hắn bên người trải qua, không có người dừng lại. Ngược lại ở đi ngang qua hắn thời điểm nhanh hơn nệ bước. Thẳng đến một đạo đặc biệt tiếng bước chân vang lên. Gót giày uyển chuyển nhẹ nhàng mà lộc cục khấu đấm mặt đất. Từng bước một tới gần, từng bước một đi xa, lại đống nhiên đi vòng vèo trở về. Hắn nghe được tiếng bước chân ở hắn trước người dừng lại. Hắn nghe được một đạo thanh êm vang lên. uy, Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò vỡ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên. Hoàng hốt gian, hắn cho rằng thấy được tiên nữ. Hắn chưa từng có gặp qua so nàng còn phải đẹp người. Nàng tóc so than còn muốn hắc, nàng mặt so tuyết còn muốn bạch, nàng ngôi như là tươi đẹp kiểu nộn đóa hoa, nàng đôi mắt phảng phất là liếc mắt một cái vọng không đến đế vực sâu. Nếu trên đời này có tiên nữ, đại khái cũng chính là trường như vậy bộ dáng đi. Hắn tưởng, di, Thiếu nữ ở nhìn đến hắn mặt sau kinh dị một tiếng, ngay sau đó, nàng cười. Chính là cái này cười. Làm vẫn là thiếu niên lão tôn nhất nhãn vào năm, cả đời này, lại không thể từ nàng lòng bàn tay đào tẩu. Nàng ngồi sổm xuống dưới, một đôi sâu thẳm màu đen trong mắt nhìn hắn, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn cũng hút đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn hay không ta cứu ngươi à? Hắn bỗng nhiên ngửi được thiếu nữ trên người phát ra mùi thơm lạ lùng, hắn nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên không muốn chết. Hắn nhìn thiếu nữ dị thường mỹ lệ khuôn mặt, gật gật đầu. Thiếu nữ cười, ta cứu ngươi. Ngươi chính là người của ta, ta muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, ngươi nguyện ý sao? Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó không chút do dự gật gật đầu. Hắn khi đó còn không biết kia ý nghĩa cái gì. Nếu hắn biết, sẽ vì này trả cái giá như thế nào, có lẽ hắn lúc ấy sẽ càng do dự một ít. Khương Tô là bị một trận mùi hương cấp câu tỉnh. Từ trong chăn bỏ dậy, một đầu trường tóc quăn như thác nước tàng ra. Mới vừa tỉnh ngủ đôi mắt hơi hơi mở ra bên trong bọc xương ngủ dày đặc, mang theo lãnh. Nàng há mồm ngáp một cái, lười biếng từ trên giường bỏ dậy, liền phát hiện trên mép giường chỉnh tề bày một đôi màu hồng phấn mau dép lê. Nàng tuy tiện một vứt giày cũng bị dọn xong chỉnh chỉnh tề tề đặt ở dép lê bên cạnh, nàng mặc vào dép lê đi ra ngoài. Ta đói bụng. Nhìn từ trong phòng ngủ đi ra khương tô, láo tôn trong lòng run run lên, sau đó áp xuống trong đầu không nên có ý niệm. Đối với Khương Tô cười cười, đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, lại đây ăn đi. Khương Tô đi qua đi. Trên bàn bãi mười mấy mâm, mèo đen ghé vào cái bàn một góc, ăn lão tôn cho nó đơn độc làm hấp cá. Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn thức, Khương Tô cho lão tôn một cái vừa lòng ánh mắt, sau đó phát hiện lão tôn đã thay cho phía trước kia kiện hôi mệt mỏi trường quái, thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Nhưng mà Khương Tô lại ở trong lòng thầm than một tiếng. Thời gian đối nhân loại thật là tàn nhẫn, vô luận như thế nào đẹp tối ra, cuối cùng đều sẽ giàn ua. Nàng còn nhớ rõ nàng rời đi thời điểm, hắn anh Tuấn Văn nhã mặt, như thế nào mới vài thập niên, liền thành bộ dáng này đâu. Tiếp xúc đến Khương Tô ánh mắt, lao tôn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ chua sót tới. Hắn nóng trông nàng trở về, lại sợ hãi nàng trở về. Chính là sợ Khương Tô nhìn thấy hắn như bây giờ giàn ua bộ dáng Nàng một chút cũng chưa biến. Hắn cũng đã già rồi. Nhìn Khương Tô ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, thật dài tóc con như thác nước tản ra. Lao Tôn do dự một chút, vẫn là đi qua đi, gỡ xuống chính mình thủ đoạn gian không biết đeo bao lâu màu đen dây buộc tóc, run rẩy xuống tay vì nàng đem đầu tóc nhẹ nhàng vãn đến sau đầu. Khương Tô không có đánh gây hắn động tác. Như nhau vài thập niên trước. Mỗi lần dùng cơm trước, hắn đều sẽ như vậy thế nàng đem đầu tóc vãn khởi. Khương Tô vẫn là Khương Tô. Tôn Trọng Văn cũng đã thành Lão Tôn. Trong tay sợi tóc như cũ đen nhánh, mà hắn tay cũng đã che kín nếp nhăn. Khương Tô ăn tương trước sau như một hung mánh. Một bàn lớn đồ ăn, Lão Tôn không nhúc nhích mấy khẩu, mèo đen ăn xong rồi cá liền bắt đầu lười biếng liếm chính mình phi trảo, không lại động cái khác. Dư lại tất cả đều vào Khương Tô trong bụng, nàng cái bụng đều bị căng đến hơi hơi phồng lên, ăn no sau Khương Tô thần sắc phá lệ nhu hòa, tựa lưng vào ghế ngồi vẫn không nhúc nhích. nửa hí mắt, một bộ thập phần thích thí bộ dáng. Lao tôn trong lòng cao hứng, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì chính mình nấu cơm nguyên nhân chính là vì lại có như vậy một ngày. Hắn yên lặng đứng dậy thu thập cái bàn. Lao tôn nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, quá một lát ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo mua điểm đồ vật. Khương tô hai tay chống chật tới, liền tùy thân mang theo một con mèo, còn lại cái gì đều không có. Nghe được mua đồ vật. Khương Tô Sương mù mênh mông mắt sáng rực lên, sau đó hỏi, ngươi có tiền sao? Lao Tôn cười cười, có. Lao Tôn như vậy cười thời điểm, Khương Tô liền nhớ tới hắn vài thập niên trước, khi đó hắn cũng luôn thích như vậy cười. Bất quá khi đó hắn lớn lên so hiện tại đẹp nhiều, đôi mắt lượng lượng, văn nhã lại tú khí. Đối với Lao Tôn nói chính mình có tiền chuyện này, nàng ôm hoài nghi thái độ. Ngươi phòng ở vẫn luôn không? Nhưng là gần nhất nơi đó mặt vài thứ kia nháo đến lợi hại, liền ta cũng đi vào không được. Lao Tôn nói, kia phòng ở âm khí tràn đầy, dễ dàng nhất trêu chọc chút không sạch sẽ đồ vật. Cũng chính là bởi vì này tòa tòa nhà hung danh bên ngoài, mới có thể vẫn luôn hảo hảo mà bảo tồn đến bây giờ không bị người chiếm. ăn uống no đủ, Khương Tô quyết định ở đi ra ngoài mua đồ vật trước đi trước nhìn xem chính mình cũ chạch. Hai tầng lâu tiểu dương lâu, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Tường bên ngoài cơ thể mặt bò đầy màu xanh lục dây thường xuân, liền tính là ban ngày ban mặt xem, đều sẽ cảm thấy có chút âm trầm. Tới rồi buổi tối, càng là âm khí bức người, từ viện từ ngoài đến quá đều có thể cảm giác được kia cổ dâm mát hàn ý. Nay đống tòa nhà là Khương Tô Mua, nhìn chúng chính là đây là khối hung địa, lấy thị trường thượng tưởng tượng không đến cực giá thấp cách đem nó mua. Lao Tôn đi ở phía trước cầm chìa khóa mở ra viện môn thượng đại khóa. Sau đó rôi tay nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. niên đại xa xăm viện môn phát ra trói thai kéo kẹt thành, tại đây yên tĩnh quỷ dị trong trời đêm vang lên tới, nên diện mà đến chính là một cổ âm phong, hẳn khí bước người, làm lao tôn sau cổ thoáng chốc nổi lên một tầng nổi da gà. Ngươi liền lưu lại nơi này, ta một người đi vào. Khương Tô cất bước hướng trong đi, khinh phiêu phiêu một câu liền ngừng lao tôn chuẩn bị tiến lên bước chân. Khương Tô giống như sân vắng tản bộ lập tức chiều đại môn đi đến, bên hai mơ hồ có thể nghe được bên trong quái thanh, nàng đi đường nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng như là không có nửa điểm trọng lượng, mũi chân đạp lên trong viện lá khô thượng, lại nâng lên, lá khô lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng vô thanh vô tức đi vào trước cửa, một con gánh bạch như ngọc bàn tay ở trong đêm đen nhẹ nhàng nâng khởi, tinh tế xanh nhạt ngón tay chạm được vắng cửa, nhẹ điểm, dây nặng đại môn đã bị dễ dàng đẩy ra. một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, nhẹ phẩy khởi khương tô tóc dài, tựa hồ có cái gì thanh âm ở nàng nhĩ sườn nói nhỏ, đỉnh đầu giống như có thứ gì dừng ở mặt trên, khương tô hồng sắt mắt môi hơi hơi hướng lên trên một câu, nàng hơi hơi ngừng đầu, trước mặt đống nhiên xuất hiện một trương đảo treo giữ tận mặt, những cái đó dừng ở nàng trên đỉnh đầu đồ vật chính là này quỷ thắt cổ đầu tóc, khương tô lùi lại một bước, không phải sợ tới mức, là ghê tởm, trong miệng chán ghét sách một tiếng, ngay sau đó. Nàng kia chỉ bánh bạch như ngọc tay liền như vậy đi phía trước một chảo, liền như vậy bắt được kia chỉ quỷ thắt cổ tóc dài, sau đó nhân thể dùng sức đi xuống một tốn. Chỉ nghe được một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Đảo treo ở giữa không trung quỷ thắt cổ liền như vậy hung hăng mà nện ở trên mặt đất, nhấc lên một tầng thật dày cho bụi. Quỷ thắt cổ bởi vì sung huyết mà từ hốc mắt tuôn ra tới trong mắt bày biện ra một loại không dám tin tưởng biểu tình. Còn không có phản ứng lại đây. Trên ngực liền nhiều một chân. Khương tô một chân đạp lên quỷ thắt cổ trên ngực. Sương mù mênh ngông đôi mắt lúc này tịnh là lạnh leo sát khí. Ánh mắt ở trống vắng trong đại sảnh nhìn quét. Hừ cười một tiếng. Mềm mại lại mang theo vài phần lạnh leo thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở cả tòa tiểu lâu. Không thỉnh tự đến liền trụ đến trong nhà của ta tới. Các ngươi này đó ma quỷ. Thật đúng là không hiểu lệ phép à. Tránh ở lầu hai ma quỷ nhóm nghe thế nói quen thuộc thanh âm đồng thời run lập cập. Bắt đầu tụ ở bên nhau hội nghị khẩn cấp. Ma quỷ một, là cái kia sát tinh không sai đi. Ma quỷ nhị. Giống như không sai, thanh âm này liền tính ta hồn phi phách tán ta đều nhớ rõ. Ma quỷ tam, ta vừa mới thấy được, chính là nàng. Vài thập niên, bộ dáng một chút cũng chưa biến. Ma quỷ một, không phải nói nàng đã chết sao. Như thế nào lại về rồi. Ma quỷ tam, muốn chết muốn chết. Sát tinh đã trở lại. Chúng ta ngày lành đến cùng. Các ngươi đang nói ai a? Mới tới tiểu quỷ là cái 8-9 tuổi tiểu nam Hải Nhi, chết linh không đến 5 năm, nghe được lão quỷ nhóm nghị luận, tức khắc tò mò thò qua tới hỏi. Mấy cái ở chỗ này ở vài thập niên lão quỷ dùng một loại gần như chịu mến ánh mắt nhìn hắn. Giây tiếp theo, dưới lầu lại vang lên vị kia sắt tinh thanh âm. Như thế nào? Còn muốn ta lên lầu đi thỉnh các ngươi? Quỷ thắt cổ sợ tới mức toàn thân thẳng run run. khương tô dưới chân dùng một chút lực đường run quỷ thắt cổ run đến lợi hại hơn mấy chỉ ma quỷ nghe được phía dưới thanh âm lại run run một chút ma quỷ một nếu không chúng ta chạy đi ma quỷ nhị chạy trốn rất sao ma quỷ tam nếu không chúng ta đi xuống đi hạ rất lớn quyết tâm mấy chỉ ma quỷ thật cẩn thận từ trên lầu phiêu đi xuống liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đại sảnh khương tô tức khắc hai chân đều mềm Chỉ nghe được bùn một tiếng. Khương Tô trước mặt liền quỳ xuống một mảnh. Thiên Cô A. Ngươi nhưng đã về rồi. Có thể tưởng tượng chết chúng ta. Khương Tô nhìn ôm chính mình đùi khóc tang mấy chỉ ma quỷ, khỏe mắt tức khắc chịu chịu, thấy rõ bọn họ mặt sau tức khắc gầm chắc chắc cười lạnh một tiếng. Nga nguyên lai ba chiếm ta tòa nhà ma quỷ chính là các ngươi A. Thiên Cô Hoan Hưởng A. Đã chết hơn 50 năm ma quỷ một đốn khi ra đầu một tạc. Cái khó lo cái khôn bắt đầu bịa giải, tiên cô, vài thập niên trước đều chuyển thuyết ngài đi về coi tiên, chúng ta mấy cái không tin, riêng đi vào ngài trong nhà, giúp ngài thủ tòa nhà này, vài thập niên tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày đêm vô hưu, rốt cuộc đem ngài mong đã trở lại. Mặt khác mấy chỉ nhận thức khương tô ma quỷ sôi nổi phụ họa mặt khác một ít tân vào ở ma quỷ tắc quỷ giảm xuống mặt sau, tất cả đều không dám hé răng. Nhưng là nội tâm đều có chút mờ mịt, chúng nó tân chết không lâu, Khương Tô tên này lại là mấy cái lao quỷ chi gian kiên kỵ, cho nên chúng nó cũng không nhận thức Khương Tô. Ở gần như tĩnh mịch tiên tĩnh trung, Khương Tô chợt cười. Tân quỷ nhóm đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, lao quỷ nhóm lại là lập tức ra đầu đều tạc. Liền, liền, chính là cái này biến thái cười. Nàng chính là như vậy cười tủm tỉm đánh tan một con ác quỷ. Chương ba. Lao Tôn đứng ở viện môn ngoại, dựng lô thai cẩn thận ngưng thần nghe bên trong động tĩnh. Tuy nói hắn là biết Khương Tô có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhưng là qua vài thập niên, biến số quá nhiều, hắn vẫn là nhịn không được có điểm lo lắng. Từ Khương Tô đi vào đến Khương Tô ra tới, đại khái qua không đến 5 phút. Môn vừa mở ra. Lao Tôn liền lập tức đón đi lên. Bên trong thế nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt Có thể thế nào? Khương Tô há mồn ngáp một cái, trong ánh mắt lại là sương mù mênh ngông, đi thôi, mua đồ vật đi. Lao Tôn vội vàng theo sau, lại nhịn không được trở về phía dưới, chỉ có thể nhìn đến âm trầm trầm trống giống đại sảnh. Mà trên thực tế, trong đại sảnh quy đầy đất quỷ, ngũ thể đầu địa cùng tiễn sát tinh ra cửa. Khương Tô mua đồ vật, từ cổ trí kim chỉ tuần hoàn một cái nguyên tắc. Chỉ mua quý, không mua đối. Lao Tôn tùy thân mang theo chính mình suốt đời tích tụ. vui tươi hớn hở đi theo khương tô phía sau cho nàng mua đơn vô luận khương tô mua nhiều quý đồ vật mua nhiều ít hắn đều đôi mắt đều không nháy mắt một chút cũng không cảm thấy đau mình ngược lại có một loại khương tô mua đến càng nhiều hắn trong lòng càng thoải mái cảm giác tại đây vài thập niên thời gian hắn trừ bỏ thủ bên ngoài làm sự chính là tích cóp tiền tích cóp càng nhiều tiền hắn trong lòng liền càng có cảm giác an toàn hắn liền nghĩ nếu là có một ngày nếu khương tô thật sự đã trở lại Hắn có thể có rất nhiều rất nhiều tiền có thể cho nàng hoa Hắn kiếm tiền ý nghĩa chính là vì Khương Tô Hai người kia tổ hợp cũng đưa tới không ít phê bình Thứ niên cấp thượng xem Thoạt nhìn như là lão tới nữ cha con Nhưng là lão Tôn đối Khương Tô cái loại này Nói gì nghe nấy thật cẩn thận cảm giác lại không giống Nói là Kim chủ cùng tình phụ Lao Tôn lại thoạt nhìn quá nghèo kiết hủ lầu Tuy rằng soát tạp soát rất thông khoái nhưng là thấy thế nào đều không giống như là đại lao bản bộ dáng, Mà Khương Tô cái này tình phụ lại thoạt nhìn quá vinh váo tự đắc, hơn nữa vừa thấy liền biết là hàng năm sống trong nhung lửa phú quý thiên kim, lớn lên còn như vậy xinh đẹp. 7. Nghị luận tới nghị luận đi. Cảm giác nhất tiếp cận tổ hợp, đảo giống một cái là chủ tử, một cái là tôi tớ. Bởi vì Khương Tô mua đồ vật quý thả nhiều, như vậy khách quý cấp khách hàng, bán ra tự nhiên sẽ dụng tâm giữ gìn. Vào lúc ban đêm liền cấp Khương Tô An bài giao hàng tận nhà. Mấy sóng lại đây đưa hóa nhân viên công tác chiếu địa chỉ tới nơi này, tức khắc đều dọa ra một thân bạch mau ha tới. Nay tòa quỷ trạch hung danh bên ngoài, chỉ cần là bắt thành người địa phương trên cơ bản đều biết. Nay quỷ trạch không phải truyền thuyết, là thật sự tà môn. Nay vài thập niên tới, từ ban đầu chủ hộ mất tích bắt đầu, lúc sau trụ đi vào người nhẹ giả vận đen không ngừng, nặng thì bởi vì đủ loại ly kỳ nguyên nhân tử vong. Tính lên, bởi vì trụ vào tòa nhà này chết người, cho tới nay mới thôi đã có 6 cái. Gần mấy năm, thật không ai còn dám tới gần tòa nhà này, càng đừng nói dọn đi vào. Một cái đưa hóa tài xế cóng lao tôn ngầm hảo tâm nhắc nhở Khương Tô, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không nơi khác tới? Nơi này cũng không thể trụ, ở nơi này mặt người đều đã chết vài bác. Khương Tô cười mà không nói. Tài xế sư phụ thấy Khương Tô thoạt nhìn hoàn toàn nghe không vào hắn khuyên. Tự giác không thú vị, cũng không nói chuyện nữa, chỉ nghĩ nhanh lên đem hóa dọn xong rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lao tôn lúc này lại đối trong phòng sạch sẽ trình độ liễu lươi không thôi. Ta này đã nhiều năm cũng chưa tiến vào qua, như thế nào còn như vậy sạch sẽ. Một sơ đại sảnh gỗ nam trên bàn, một hạt đuổi trần đều không có, sạch sẽ như là vừa mới mới đã làm thanh khiết Lúc này, lầu hai vừa mới làm xong tổng vệ sinh. Mệnh tê liệt ngã xuống ở xa ngang thượng quỷ nhóm tất cả đều vẻ mặt đưa đám, cảm giác chính mình ngày lành đều đến cùng. Khương Tô Đại Phát từ bi, đem lầu hai tạm thời mượn cho bọn hán trụ. Nơi này đối người tới nói là khối hung địa, đối với quỷ tới nói thật là khối phúc mà. Chúng nó đều là chút không ai tế bái cô hồn giã quỷ, cũng không có nơi đi, buổi tối còn hảo, ban ngày nếu là tìm không thấy nơi làm tổ, thấy ánh nắng. Vậy đến hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất ở tam giới bên trong. Khương Tô không đem này đó quỷ đuổi ra đi nguyên nhân là mùa hè thực mau liền phải tới rồi, nàng sợ nhất nhiệt, phóng hai cái quỷ ở trong phòng, để được với một đài khí lạnh cơ. Nàng đêm đó nằm ở hoa 18 vạn mua tới trên giường, rất là thoải mái ngủ một giấc. Lao Tôn làm việc và nghỉ ngơi ở thật lâu thật lâu trước kia kỳ thật là thực quy luật. Là cùng Khương Tô ở bên nhau lúc sau mới chậm rãi đem chính mình làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh thành Khương Tô làm việc và nghỉ ngơi. Lao Tôn không biết Khương Tô đã xảy ra cái gì mới có thể đột nhiên trở về. Nhưng là Khương Tô có thể trở về, hắn đã cảm thấy mỹ mãn không hề xa cầu mặt khác. Ngủ đến buổi chiều 4 điểm mới rời giường Khương Tô nhìn đến trong viện Lao Tôn bày quán đoán mệnh công cụ thời điểm, vẻ mặt ghét bỏ. Người tốt xấu cũng theo ta 10 năm, liền hôn thành như vậy. Lao tôn có chút quấn bách, ở Khương Tô trước mặt giống như là một cái bị Lao sư giáo huấn tiểu học sinh, ấp đúng nói, hiện tại chúng ta này một hàng không hào làm. Hôm nay cầu vượt cùng ngày xưa cầu vượt khác nhau rất lớn. Ngày thường không chút nào thu hút cầu vượt thượng đoán mệnh sạp lúc này lại là làm người nhìn thoáng qua còn tưởng lại xem một cái. Ngày thường ngồi Lao tôn trên ghế nhỏ hiện tại ngồi một cái thiếu nữ. Không phải bình thường thiếu nữ. Là một cái gì thường mỹ lệ thiếu nữ. Là cái loại này nếu như đi làm chủ bá, liền tính thổi kéo đàn hát giống nhau sẽ không cũng có thể dựa vào gương mặt kia nguyệt kiếm trăm vạn cái loại này. Khương Tô ngồi ở lão tôn kia trương trên ghế nhỏ, mèo đen nằm ở nàng trên đùi, bị nàng có một chút không một chút loa mau. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến kia chỉ miêu dị đồng không có nửa điểm hưởng thụ, ngược lại mang theo một loại toán giận biểu tình, mà Khương Tô tắc híp mắt đánh áp, một đôi mắt xương ngủ tràn ngập, phảng phất tùy thời đều khả năng ngủ qua đi. Lao Tôn đâu, dọn một chương tiểu băng ghế ở bên cạnh ngồi, đôi mắt một cái chớp mắt cũng không rời đi Khương Tô mặt. Mắt thấy thiên một chút một chút đen. đèn đường bắt đầu sáng lên, các loại mặt tiền cửa hàng màu sắc rực rỡ đèn bài lục tục tất cả đều sáng lên, đem bầu trời ngôi sao đều che khuất. Khương Tô, chúng ta trở về đi. Lao Tôn thật cẩn thận hỏi. Chờ một chút. Khương Tô lại ngáp một cái, trong mắt xương mù lại dày đặc vài phần, mau tới. Cái gì tới? Lao tôn theo bản năng hỏi. Giọng nói mới vừa vừa rơi xuống đất, liền thấy Khương Tô cặp kia xương mù tràn ngập đôi mắt đột nhiên sáng ngời, môi đỏ nhét lên, sinh ý tới. Trương Kỳ Phong từ công ty ra tới, vội vàng đi gặp một cái khách hàng. Vừa vặn, vừa đến cầu vượt phía dưới, xe hỏng rồi. May mắn nói chuyện này hội sở liền ly cầu vượt không xa, đem xe ném cho tài xế xử lý, hắn xuống xe liền thượng cầu vượt. Mới vừa lên cầu vượt đã bị ngăn cản đường đi. Một cái hơn 50 tuổi rất có tinh thần một lão nhân, không biết từ nơi nào toát ra tới, che ở trước mặt hắn, cười tủm tỉm, kêu một tiếng, trương lão bản. Trương Kỳ Phong sừng sốt, nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, vẫn là không nhận ra tới. Người nhận thức ta. Trương lão bản, có người làm ta mang cho ngài một câu, hôm nay buổi tối ngài xã giao xong trở về, đừng ngồi ghế sau, còn có. Ngàn vạn muốn cột kỹ đai an toàn, nếu không liền phải có tánh mạng chi ưu. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Trương Kỳ Phong vội vàng đi gặp khách hàng, lại nghe được đối phương trong miệng nói không phải lời hay, tức khắc có chút bực bội, đem người một phen đẩy ra tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới đi tới, ma xui quỷ khiến, Trương Kỳ Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái liền đối thượng một đôi sâu thẳm đôi mắt. Một cái thiếu nữ. Ôm một con mèo đen lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, một đôi miêu giống nhau đôi mắt lập lẻ ưu quang, khỏe miệng mang theo vài phần như có như không độ cung. Trương Kỳ Phong trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Đi thôi, về nhà. Khương Tô đứng lên, trực tiếp đem mèo đen hướng trên mặt đất một ném. Mèo đen phẫn nộ ngao một tiếng, nghe răng hướng nàng lượng móng đuốt lượng đến một nửa, đối thượng Khương Tô cặp kia u lanh đôi mắt, tức khắc cứng đờ. Phi thường cơ trí bắt đầu giả vờ không có việc gì liếm nổi lên lượng ra tới mong bước. Người nọ hôm nay buổi tối có phải hay không sẽ xảy ra chuyện A. Lao Tôn chạy nhanh thu hồi cái bản, đuổi theo Khương Tô. Khương Tô một tay chỉ thiên, cười thần bí, thiên cơ không thể tiết lộ. Lao Tôn ở trong lòng nói thầm, người tiết lộ thiên cơ còn thiếu sao. Khương Tô cũng không quay đầu lại, ta nghe thấy ngươi trong bụng đang nói cái gì. Lao Tôn! vẫn luôn xã giao đến dạng sáng 12 giờ. Trương Kỳ Phong bị rót một bụng rượu, mặt đỏ bừng, cả người đều là mùi rượu, đi về đúc cờ thả thủy, đề hào quần, đỉnh bụng bia chuẩn bị trở về. Tài xế đã ở bên ngoài đợi, nhìn đến Trương Kỳ Phong từ hội sở ra tới, lập tức chạy tiến lên mở ra ghế sau cửa xe. Trương Kỳ Phong vừa muốn lên xe, một chân bước lên đi, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp kia sâu thẳm đôi mắt, gió lạnh một tuổi, hắn run lập cập. chương 4 Trương Kỳ Phong bị gió lạnh một tuổi, tinh thần một chút, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đóng lại ghế sau cửa xe, ngồi xuống ghế điều khiển phụ. Tài xế có điểm buồn bực, ngày thường lão bản chính là chưa bao giờ ngồi ghế phụ. ngàn vạn muốn cột kỹ đai an toàn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho vừa. Lại nghĩ tới cái kia lão nhân nói, từ trước đến nay không thích hệ đai an toàn Trương Kỳ Phong lại yên lặng mà hệ thượng đai an toàn. Tài xế càng cảm thấy đến lao bản hôm nay buổi tối kỳ quái, ngày thường Trương Kỳ Phong ngồi xe trước nay đều không hệ đai an toàn, kỳ quái về kỳ quái, tài xế cũng không nói thêm cái gì, khởi động xe. Tài xế cấp Trương Kỳ Phong khai đã nhiều năm xe, có 20 năm giá linh, lái xe luôn luôn khai thật sự ổn. Hơn nữa lúc này đã rạng sáng, trên đường xe cũng ít, một đường qua đi đều thực vững vàng. Trương Kỳ Phong ở trong lòng cười nhạo chính mình thật là không thể hiểu được. Cứ nhiên bị một cái lửa tiền thầy bói cấp hù dọa, làm đến hắn lo lắng để phòng một đường. Biến cố lạ ở trong nháy mắt phát sinh. Tài xế điên cuồng đánh tay lái cũng không có tránh cho kia chiếc mất khống chế xe vận tải lớn đâm lại đây. Ở trương kỳ phong hoảng sợ trong ánh mắt. Chỉ nghe được thanh. Một tiếng vang lớn. Xe hơi nhỏ ở xe vận tải lớn trước mặt bất kha một kích, trực tiếp bị mất khống chế xe vận tải lớn đâm bay đi ra ngoài. Bởi vì Khương Tô ngại trên lầu âm khí đều thẩm thấu sàn nhà đến dưới lầu tới, nàng lãnh, vì thế bị đuổi tới lầu hai quỷ nhóm tất cả đều chỉ có thể bị khuất ba ba treo ở xa ngang thượng, giống từng con cú mèo giống nhau tệ ở cùng nhau. Còn không dám nói Khương Tô nói bậy, Khương Tô lô thai nhưng Linh, muốn nói nói bậy cũng đến chờ Khương Tô ra cửa lại nói. Ngày hôm sau giữa trưa, Lao Tôn mở ra tivi vừa lúc ở phát giờ ngọ tin tức. Bắc thành đông khu dạng sáng 12 giờ rưỡi, ở hiến giao đại đạo giao nhau giao lộ, một chiếc xe hơi nhỏ cùng xe vận tải lớn phát sinh va chạm, xe hơi nhỏ cùng xe vận tải lớn phát sinh va chạm sau lại va chạm đến vòng bảo hộ, bị hao tổn nghiêm trọng, hiện trường phi thường thảm thiết, may mà cũng không nhân viên thương vong, giao cảnh bộ môn nhanh chóng chạy tới hiện trường, đem bị thương nhân viên nhanh chóng đưa hướng bệnh viện, ở trải qua kiểm tra sau, xe hơi nhỏ bên trong xe tài xế cập hành. Khách hai người một người chỉ bị thương nhẹ một người bị thương nghiêm trọng giải phẫu sau chuyển nhập ý cờ ưu còn chưa thức tỉnh. Xe vận tải lớn tài xế nhân bị nghi ngờ có liên quan mệt nhọc điều khiển hiện đã bị cảnh sát khống chế. Lao tôn nhìn đến báo chí đưa tin thượng sự cố hiện trường chiếc xe, kia chiếc xe con sau cửa sổ xe bị đâm đoạn vòng bảo hộ chặn ngang đi vào. Nếu lúc ấy ghê sau ngồi người, 89 chín phần 10 sẽ bị thọc cái đối xuyên. Nếu lúc ấy xe hơi nhỏ hai người nếu không có hệ đai an toàn nói khả năng cũng quá sức. Lao Tôn nhịn không được nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô bàn chân ngồi ở ngày hôm qua tân mua trên sofa, uống mới mẹ độ tiên ép nước trái cây, hứng thú bừng bừng nhìn tin tức, giống như trong tin tức sự cùng nàng không quan hệ. Lúc này nằm ở trên giường bệnh Trương Kỳ Phong nhìn bệnh viện vip phòng bệnh Lý Chính ở truyền phát tin giờ ngọ trong tin tức sự cố hiện trường, nhìn kia dâm dễ tiến ghế sau vòng bảo hộ. Nhìn không được sờ sờ ngực, cũng là nghĩ lại mà sợ. Ngươi xem ta ngày thường cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngồi xe phải chú ý an toàn nhất định phải hệ đai an toàn, nói không chừng ngày nào đó là có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi xem, nếu không phải đêm qua ngươi buộc lại đai an toàn, hiện tại liền không phải nằm ở chỗ này, là nằm ở nhà xác. Nói chuyện chính là ngồi ở giường bệnh bên cạnh quý phụ nhân. Đừng nhìn trương kỳ phong diện mạo thường thường vô kỳ, còn đĩnh một cái bụng địa. Hán phu nhân lại là cái danh xứng với thực mỹ nhân, thoạt nhìn 35 tuổi tả hữu, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều bảo dưỡng phi thường hảo. dáng người đấy đà, diện mạo diễm lệ, khóe mắt không thấy một cái tê văn, ngay cả phần cổ cái này dễ dàng nhất để lộ ra nữ nhân tuổi bộ vị cũng không có một cái cổ văn. Tuy rằng trượng phu ra thai nạn xe cộ nằm viện, nhưng là cũng không quên họa thượng một cái tinh xảo trang dung lại ra cửa. Cùng bình thường khác nhau đại khái cũng chính là thiếu rán một bộ giả lông mi, cùng chính mình trượng phu nói chuyện ngự khí cũng thập phần không khách khí. Mà ngày thường ở bên ngoài tính tình táo bạo Trương Kỳ Phong ở chính mình phu nhân nói ra như vậy khó nghe nói lúc sau lại cũng là nửa điểm tính tình đều không có, dị thường ngoan ngoãn. Trương Kỳ Phong phu nhân nói, bất quá cũng thật là quái, ngày thường chưa bao giờ ngồi ghế phụ không hệ đai an toàn người, như thế nào đêm qua đột nhiên liền ngồi ghế phụ hệ đai an toàn. Chẳng lẽ là người ba mẹ tối hôm qua thượng cho ngươi báo ngậu? So với tối hôm qua thượng làm xong giải phẫu hiện tại còn nằm ở y cờ không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm tài xế, cùng tồn tại một chiếc trên xe, lại chỉ có cường độ thấp nao chấn động trên người đã chịu bất đồng trình độ ứ thương Trương Kỳ Phong có thể nói hoàn toàn là một cái kỳ tích. Kinh nàng như vậy vừa nói, Trương Kỳ Phong nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một kiện mấu chốt sự tới. Mau mau mau, giúp ta đem chu bí thư kêu tiến bảo. kêu chu bí thư làm gì trương kỳ phong nóng nảy ngươi trước đừng hỏi trước giúp ta đem người kêu tiến vào một lát sau chu bí thư vào được trương tổng ngài kêu ta trương kỳ phong nói ngươi hiện tại chạy nhanh đi cho ta bị một phần lễ vật nhớ kỹ nhất định phải quý trọng ta muốn đi bái phỏng một vị cao nhân chu bí thư không kiêu ngạo không xiểm định gật đầu một cái sau đó liền đi ra ngoài phu nhân bất mãn mà nói Ngươi hiện tại đều nằm trên giường bệnh, còn bái phỏng cái gì cao nhân A? Trương Kỳ Phong trứng mắt, ngươi biết cái gì? Nếu không phải vị này cao nhân, ngươi hiện tại đều thành quả phụ. Phu nhân Trương Kỳ Phong là tại hạ ngọ 4 điểm tới cửa, đi theo còn có hắn bí thư cùng một người bảo tiêu, cùng với đối trương Kỳ Phong trong miệng cao nhân thập phần tò mò, một hai phải cùng lại đây nhìn xem tràn đầy lòng hiếu kỳ trương phu nhân. Cao nhân trụ phòng ở chính là không bình thường. Này xanh hóa, làm thật tốt. Xuống xe sau Trương Kỳ Phong nhìn bỏ mãn dây thường Xuân Tiểu Dương lâu cảm thán nói. Tê, này không phải kia đống truyền thuyết đã chết vài cá nhân quỷ trạch sao. Nhìn thật là rất âm trầm. Trương Phu Nhân dây tiếp theo liền hủy đi Trương Kỳ Phong đài, còn quay đầu hỏi Chu Bí Thư, Chu Bí Thư, địa chỉ là nơi này không sai đi. Xuyên nhất chính thức, một thân Tây Trang phảng phiêu Chu Bí Thư kính cần nói, đúng vậy Phu Nhân. Các ngươi biết cái gì, nếu không nói là cao nhân đâu. Trương Kỳ phong một bộ hạ trùng không thể ngữ băng biểu tình. Tay mới vừa nâng lên tới. Môn liền từ bên trong khai. Lao Tôn đứng ở cửa, nhìn bọn họ mấy cái, một chút kinh ngạc đều không có. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ nói câu, tơi à, đều vào đi. Giữ cửa khẩu mấy người đều kinh ngạc một chút. Lao Tôn ánh mắt đảo qua bên ngoài mấy người, ánh mắt đảo qua chu bí thư thời điểm, hơi đổi. Chú Bí Thư cảm giác được, nhìn qua đi, Lão Tôn lại trước một bước rời đi ánh mắt, xoay người hướng trong đi đến. Đây là người nói cái kia cao nhân. Trương Phu Úi Nhân vẻ mặt kinh ngạc. Lão Tôn thoạt nhìn liền cùng công viên những cái đó đâm thủ Lão Nhân không bất luận cái gì cái gì khác nhau, khả năng còn muốn tuổi trẻ điểm. Nhưng thật sự không có nửa điểm tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng. Phản ứng lại đây Trương Kỳ Phong lại không có để ý tới Trương Phu Úi Nhân vấn đề. lập tức một chân vượt qua viện môn hạm đi vào phu nhân chu bí thư xin chỉ thị đứng ở cửa không đi vào trương phu nhân trương phu nhân nhìn thoáng qua kia tiểu dương lâu tra sắt cánh tay cũng đi theo đi vào cao nhân a tối hôm qua thượng nếu không phải ngài kia một câu ta hôm nay đều không thể đứng ở nơi này cùng ngài nói chuyện ngài chính là ta ân nhân cứu mạng a một sửa đêm qua ở cầu vượt thượng không kiên nhẫn thái độ trương kỳ phong một đường đi một đường khiêm tốn cùng lão tôn đắp lời nói nga ngươi nói sự đêm qua ta cùng ngươi nói câu nói kia lao tôn bước chân lược dừng một chút cũng không phải là sao Liên ngài nói muốn ta đừng ngồi ghế sau lại còn có muốn cột kỹ đai an toàn sao trương kỳ phong nói kia không phải ta nói lao tôn vẻ mặt bình tĩnh nói ta chỉ là cái tiện thể nhắn trương kỳ phong sửng sốt một chút lao tôn thần thần bí bí cười Sau đó duỗi tay đẩy ra môn, ngươi trước chờ, ta đi theo tiên, cô nói một tiếng. Hắn đi vào trước. Trương Kỳ Phong chỉ có thể ở bên ngoài nhi chờ, tưởng hắn Trương Kỳ Phong ở Bắc Thành phát triển đến bây giờ, tới rồi địa phương không cho hắn vào cửa trước làm hắn chờ, Bắc Thành nhân vật có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nghe được Lao Tôn cùng bên trong người ta nói thanh người tới. Sau đó lại nghe được lão Tôn nói câu, Trương Lão Bản, vào đi. Không biết vì cái gì, Trương Kỳ Phong theo bản năng có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, mới đạp bộ đi vào. Này, này tiểu cô nương chính là người nói tiên cô. Trương Kỳ Phong từ sâu trong nội tâm phát ra nghi vấn. Đi theo Trương Phu Nhân Chu Bí Thư Bảo Tiêu cũng đều có chút kinh ngạc. Trương Phu Nhân theo bản năng liền cảm thấy Lao Tôn có phải hay không bọn bị bợm giang hồ. Thật sự là ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, lúc này chính ôm một con béo mèo đen. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa Khương Tô, đều không giống như là cái gì tiên cô. Lớn lên là thật xinh đẹp. làn da bạch sáng lên, tóc đen nhánh nồng đậm, như là biển sâu rong biển, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tinh xảo đến mức tận cùng ngũ quan. Nhưng là lại như thế nào xinh đẹp, cũng không giống như là cái gì thế ngoại cao nhân. Mà lúc này, Khương Tô lại đột nhiên nhìn Trương Kỳ Phong mở miệng, thanh âm mềm như bông lười biếng, mang theo một tiêu lánh. Ta liền nói ngươi mi đoàn không phúc mắt lại áp mắt, vừa thấy chính là quỷ nghèo tướng, như thế nào rồi lại mang theo cổ khí vận đâu, nguyên lai là có quý nhân. Nói đến quý nhân thời điểm, Khương Tô liếc liếc mắt một cái trương phu nhân, trương phu nhân sinh một trương ánh bình minh mặt, mắt thanh mà không đủ, muốn đặt ở cổ đại, đó là phải làm quý phi nương nương tướng mạo, thân truyền mây tía, đời trước không biết làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể tu thượng này một bộ hảo túi gia hảo cốt tướng. Trương Kỳ Phong nghe được Khương Tô nói hắn quỷ nghèo tướng, tức khắc một hơi thượng không tới. Khương Tô ánh mắt lại hướng bên cạnh thoáng nhìn, đôi mắt chợt sáng ngời. Lao Tôn theo Khương Tô ánh mắt nhìn về phía Chu Bí Thư, nội tâm nổi lên một tia chua sót. Chu Bí Thư năm nay 26 tuổi, thân cao một m tám, thân hình đĩnh bạn, màu đen tây trang sơ mi trắng, tóc sơ đến không chút cầu thả, khuôn mặt tuấn lãng văn nhã, ít khi nói cười, là đương thời nhất lưu hành cấm dục khoảng. người tên là gì khương tô đột nhiên hỏi nàng lời nói không đầu không đuôi, Tiêu trương Kỷ phong hiểu sai ý tuy rằng đối vị này tiền cô vừa rồi đánh giá có chút bất mãn nhưng là tối hôm qua thượng chính mình vừa mới từ quỷ môn quan trở về đảo cũng không dám bại sắc mặt lập tức nói ta kêu trương kỳ phong không hỏi ngươi khương tô thập phần không cho mặt mũi nói tiếp theo gánh bạch như ngọc ngón tay hơi hơi hướng lên trên vừa nhấc chỉ hướng trương kỳ phong phía sau chu bi thư Đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, một đôi mắt đào hoa sương ngủ sáng tỏ, ta hỏi chính là ngươi. chủ Bí Thư nao nao. chương 5. chủ Bí Thư sửng sốt lúc sau, hướng về phía Khương Tô hơi hơi gật đầu, ta kêu Chu Lục, là Trường Tổng Bí Thư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Khương Tô hướng hắn cười, sau đó nhìn Lao Tôn liếc mắt một cái. Lao Tôn gật gật đầu, tiến lên đem chu Bí Thư cùng Bảo Tiêu đều thỉnh đi ra ngoài. Chu Bí Thư đứng ở ngoài phòng, nhịn không được nhịu nhíu mày. Khu, cái kia Trương Kỳ Phong vừa muốn nói chuyện. Ngồi đi. Khương Tô hòa ái nói. Trương Kỳ Phong nhịn không được cùng chính mình phu nhân liếc nhau. Trương phu nhân nhưng thật ra trước thản nhiên ngồi xuống. Trương Kỳ Phong đi theo ngồi xuống. Rõ ràng đối diện là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Trương Kỳ Phong lại có loại bó tay bó chân cảm giác, trong lòng phi thường quái dị. Khương Tô không đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề. ngươi cả đời này có hai cái quý nhân một cái là ngươi phu nhân chỉ cần ngươi có thể thủ ngươi phu nhân vẫn luôn không ly hôn là có thể bảo ngươi tài vận hành thông trương kỳ phong nhìn thoáng qua chính mình lao bà nghĩ đến chính mình nhận thức nàng phía trước thật là làm gì cái gì đều không thành thường thường cảm thấy chính mình vận khí không tốt sau lại kết hôn về sau đích sắc giống như là sửa lại vận giống nhau mọi chuyện thuận lợi lúc này nghe khương tô như vậy vừa nói thật tin ba phần Tiên cô hai chữ cũng kêu tình nguyện, hiếu kỳ nói, tiểu tiên cô, ngươi nói có hai cái quý nhân, kia một cái khác đâu. Khương Tô Hồng Diễm Diễm môi hướng lên trên một câu, trong ánh mắt sương mù biến thành doanh doanh thủy quang, một cái khác quý nhân đương nhiên chính là ta, chắn sinh thai, trở ngại kiếp, bảo cánh mạng của ngươi vô ưu, sống lâu trăm tuổi. Có tối hôm qua thai nạn xe cộ làm trải tràn, Trương Kỳ Phong tuy rằng cảm thấy chuyện này ta môn. nhưng là tối hôm qua thượng mới từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, sự cố hiện trường hắn cũng thấy được, hiện tại tài xế còn ở bệnh viện nằm đâu, trong lòng liền có vài phần tin. Lại xem này tiên cô, tuy rằng thoạt nhìn cùng cái tiểu cô nương dường như, nhưng là cặp mắt kia bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn thời điểm, hắn trong lòng đều có điểm phạm sợ, loại cảm giác này thật đúng là không phải. Cái kia, tiểu tiên cô, ngươi xem, vì cảm tạ ngươi tối hôm qua thượng ân cứu mạng, Ta chuyên môn làm người chuẩn bị lễ vật." Trương Kỳ Phong nói đem Chu Bí thư đặt mua hậu lễ đưa tới. Khương Tô không có động thủ, "Lão Tôn tiếp." Khương Tô cười tủm tỉm, "Lần sau không cần tặng lễ vật, trực tiếp đưa tiền đi." Trương Kỳ Phong cùng Trương phu nhân hiển nhiên đều bị Khương Tô như vậy trắng ra phong cách đánh cái trở tay không kịp. Trương phu nhân trước phản ứng lại đây, cười cười, nói, "Tiểu tiên, cô tính cách thật là ngay thẳng." Khương Tô cũng cười. Đây là ta danh thiếp, Tiểu Tiên Cô nếu là có cái gì là ta có thể giúp được với vội, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Trương Kỳ Phong đưa qua một trương danh thiếp, làm theo là Lao Tôn Thiếp. Chúng ta đây liền không quay dậy, trước cáo tử. Trương Kỳ Phong nói đứng lên. Ngươi đi trước. Khương Tô nhìn về phía Trương Phu Nhân, Trương Phu Nhân lưu một chút. Trương Phu Nhân kinh ngạc nhìn nàng. Trương Kỳ Phong cho Trương Phu Nhân một ánh mắt, ta đây tới trước trong xe chờ ngươi. Trương phu nhân cũng rất tò mò cái này, tiểu tiên cô muốn đơn độc cùng nàng nói cái gì, liền gật gật đầu, sau đó lại ngồi xuống. Lao Tôn đưa Trương Kỳ Phong đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ có Khương Tô cùng Trương phu nhân. Khương Tô không nói vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, "Trương lão bản gần nhất có đảo hoa kiếp, nếu là Trương phu nhân có yêu cầu, có thể tùy thời tới cửa tìm ta." Trương phu nhân sửng sốt. "Lão bà vừa mới kia tiểu tiên cô kêu ngươi một người lưu lại cùng ngươi nói cái gì trương phu Ú nhân lên xe trương kỳ phong liền tò mò hỏi trương phu Ú nhân liếc xéo hắn liếc mắt một cái nàng nói ngươi có ngoại tình muốn ta cẩn thận trương kỳ phong trong lòng tức khắc lột bột một tiếng sắc mặt khe biến trương phu Ú nhân nhìn đến trương kỳ phong sắc mặt tức khắc trong lòng cũng là dùng mình lại không nói ra chỉ là sâu kín mà nhìn chính mình mới làm móng tay nói vừa rồi vị kia tiểu tiên cô chính là nói Ngươi nửa đời sau tài vận nhưng đều đến dựa ta. Lao Trương, ngươi tuổi một đống, nhưng đừng khởi cái gì tâm điệu gian dảo. Nếu như bị ta biết ngươi học những cái đó nam nhân có tiền liền ở bên ngoài dưỡng cái gì tiểu tình nhi, ngươi biết ta sẽ như thế nào làm. Ngươi nói cái gì đâu? Ta đối với ngươi tâm ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nói nữa, bên ngoài này đó nữ nhân, nào so được với ngươi một ngón tay đầu. Trương Kỳ phong lời lẽ chính đang nói, cuối cùng Còn không quên bôi đen một phen Khương Tô, ta xem à, cái này cái gì tiền cô lời nói cũng không thể toàn tin. Trương Phu Nhân là ở một cái tuần sau tìm tới môn tới. Bị Khương Tô nhắc nhở sau, Trương Phu Nhân trở về liền nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng ở trường kỳ phong áo sơ mi thượng phát hiện một cây không thuộc về nàng màu đen tóc dài, còn ở trên xe phát hiện nữ nhân kia cố ý dừng ở trên xe son môi Nàng thỉnh tư nhân trinh thám theo dõi một cái tuần, lại không thu hoạch được gì. chỉ có thể tìm được rồi khương tô người muốn thế nào là muốn bắt đến chứng cứ về sau cùng trương lão bản ly hôn vẫn là tưởng cảnh cáo hắn làm hắn hồi tâm khương tô hỏi trương phu nhân sửng sốt một chút sau đó nói ta còn không có tưởng hảo ta hiện tại tưởng nói trước cái này nữ rốt cuộc là ai lại làm tính toán khương tô hỏi nữ nhân kia đầu tóc người ném trương phu nhân túi đầu từ trong bao lấy ra một cái tiểu nhân trong suốt phong kín túi Bên trong có một cây tinh tế màu đen tóc dài. Nàng lúc ấy phát hiện tóc lúc sau, trước tiên liền nghĩ tới Khương Tô, nghĩ có lẽ này căn tóc có thể có tác dụng. Ở hai người nói chuyện với nhau gian, Lão Tôn đã đem Khương Tô sở yêu cầu công cụ cấp chuẩn bị tốt. Một cái chậu than, mấy chương cắt tốt dây vàng, một con chàng chu sa tiểu bình, một con thô bút lông. Lão Tôn đem bút lông dọn xong, hướng Trương phu nhân cười, thừa huệ hai vạn, khái không chịu nợ. Đánh gãy, duy trì ạ lì vẻ chặt chuyển khoản. Trương phu nhân ngẩn ra lúc sau hơi hơi mỉm cười, từ trong bao lấy ra một trường, bại ở trên bàn, nơi này có mười vạn. Nếu tin tức thẩm tra không có lầm, ta còn sẽ cho tiểu tiên cô nhiều giới thiệu mấy cọc sinh ý, bảo đảm tiểu tiên cô về sau tiền vô như nước. Khương Tô triển môi cười, nhìn về phía trương phu nhân trong ánh mắt mang theo thưởng thức, ta thích ngươi. Trương phu nhân ngứng mẩy. Khương Tô rốt cuộc đứng dậy rời bước đến trước bàn, da thịt non mịn ngón tay nắm lấy bút lông, dính lên chu xa, ở giấy vàng thượng đồ đồ vẽ tranh, vẽ tam trương trường phu nhân xem không hiểu phủ. Sau đó đem tam trương hoàng phu kẹp ở chỉ gian. Như tưởng vi Kiều diễm ướt át môi đỏ khẽ mở, lấy cực nhanh tốc độ mặc nghiệm cái gì chú ngữ. Chú ngữ tạm dừng nháy mắt, chỉ thấy ở kia trắng nón nhỏ dài ngón tay gian kẹp giấy vàng đột nhiên đằng mà một chút đốt lên. nhảy lên ngọn lửa đem khương tô một chương tuyết trắng mặt chiếu càng lửa. trương phu nhân lần đầu tiên chính mắt thấy trường hợp như vậy vẫn là lắp bắp kinh hãi khương tô không chút hoang mang đem búp cháy lên tới hoàng phù ném vào chậu than sau đó đem phong kín túi tóc đỏ cùng nhau ném vào đi chỉ nghe đến trong không khí có một tia nhàn nhạt mùi khét hiện lên khương tô nhìn chăm chú vào kia đoàn ngọn lửa hơi hơi híp híp mắt chậu than hoàng phù liên quan tóc không bao lâu liền cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn Ai? tiểu tâm năng. Trương phu nhân thấy Khương Tô liền như vậy duỗi tay hướng chậu than chụp tới, tức khắc cả kinh nói. Khương Tô cười, trắng non tay nhỏ liền chiều chậu than dối đi vào, như là không cảm giác được năng dường như, buông tay đem hoàng phù đốt thành cho tàn ở đáy buồn vứt phẳng. Trương phu nhân kinh ngạc nhìn một màn này, nói không ra lời. Khương Tô vô vô trong tay hôi, sau đó nói, nữ nhân này là trương lão bản bên người người. Mi đạm. Trong trắng mắt quá nhiều, xương gỏ má lực cao, phong nhũ phì mông. Quan trọng nhất một chút, họ dương, là lôi hong bấm dương. Khương Tô nói này vài giờ đặc thủ Trương Phu Nhân lập tức liền cùng trong đầu một người hình tượng đối thượng, tức khắc cười lạnh một tiếng, trách không được ta liền nói chủ không đến một chút đồ vật, nguyên lai là nàng. Xem ra Trương Phu Nhân đã có mục tiêu. Khương Tô nói, Trương Phu Nhân nói, ta sẽ lại điều tra một chút, nếu xác nhận thật là nàng. Đến lúc đó ta lại tự mình tới cửa cảm tạ. Khương Tô hỏi, người muốn đi trương lão bản công ty sao? Trương Phu Nhân hỏi, không thể sao? Trương Phu Nhân còn tưởng rằng có cái gì kiên kỵ. Mang ta cùng đi đi. Khương Tô cười tủm tỉm nói. Trương Phu Nhân mang theo Khương Tô tới rồi trương kỳ phong công ty, trương kỳ phong mới thu được phong. Dương Mỹ đang ngồi ở trương kỳ phong trên đùi cùng hắn tán tỉnh, tính toán hống hắn cho chính mình mua lở vờ mới nhất khoản bao bao. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Chu bí thư mặt vô biểu tình nói, Trương Tổng, Phu Nhân lại đây, hiện tại đã thượng thang máy. Cái gì? Trương Kỳ phong tức khắc đại kinh thất sắc, một phen liền đem xinh đẹp hờ giờ từ chính mình trên đùi đẩy đi xuống. Dương Mỹ chật vật đứng vững, cũng có chút hoảng loạn, kia Trương Tổng ta trước đi ra ngoài. Sau đó liền đi ra ngoài. Đi chỗ nào a? Chỉ nghe được một đạo lạnh sâu kín thanh âm vang lên. Nhìn cửa đứng Trương Phu Nhân, dương mỹ tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu lão lao bản nương chu bí thư thối lui đến một bên cung kính nói phu nhân dư quang hướng bên cạnh thoáng nhìn lại nhìn đến cái kia tiểu tiên cô chính cười tủm tỉm nhìn hắn thanh âm mềm như bông chu bí thư đã lâu không thấy chu bí thư sửng sốt một chút không biết vì cái gì nàng sẽ cùng trương phu nhân cùng nhau tới công ty chỉ là lễ phép hơi hơi gật gật đầu trương phu nhân nói chu bí thư Người giúp ta mang Khương Tiểu Thư tham quan một chút chúng ta công ty, ta cùng Trương Tổng nói nói mấy câu. Chu Bí Thư nhìn về phía Trương Kỳ Phong, Trương Kỳ Phong lại là Úc còn không mang nổi mình Úc, đầy mặt mồ hôi. Trương Phu Nhân lông mày một dựng, lạnh lùng nói, như thế nào? Ta kêu bất động ngươi. Là, Phu Nhân. Chu Bí Thư xoay người đi ra ngoài, đối với Khương Tô nói, Khương Tiểu Thư, bên này thỉnh. Dương Mỹ thấy thế cũng tưởng đi theo đi ra ngoài. Trương Phu Nhân lại thuận tay đóng cửa lại, hướng về phía Dương Mỹ cười lạnh một chút. Khương Tô vừa mới là cùng Trương Phu Nhân cùng nhau tới công ty. Viên chức nhóm đều suy đoán Khương Tô có thể là Trương Phu Nhân thân thích, mang đến công ty chơi, bằng không cũng sẽ không làm Trương Tổng Tâm Phúc chu bí thư tự mình tiếp đãi. Nam viên chức nhóm nhìn Khương Tô đều mắt mạo lục quang. Thật sự là quá xinh đẹp. Ở trong hiện thực rất khó nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ hài tử, tuổi còn như vậy tiểu. Khương Tô xinh đẹp không phải đơn thuần xinh đẹp, là cái loại này mang theo linh khí mạo tiên khí xinh đẹp, thấy khó khăn quên. Mà không ít nữ viên chức đều ở ngầm thảo luận Khương Tô dùng cái gì phấn nền, như thế nào hiệu quả như vậy tự nhiên, thông thấu, son môi sắc hào là cái gì, như thế nào như vậy hiện mặt bạch. chu bí thư lại cho mày, hiển nhiên tâm tư đều không ở Khương Tô trên người. Chính thất thần, chỉ nghe được một tiếng kiểu mềm kinh hô. chu Bí Thư kinh ngạc một chút, theo bản năng dôi tay, cẩn thận. Bị hắn kịp thời hộ tiến trong lòng ngực Khương Tô đôi tay bất lực chống ở hắn ngực, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, một đôi xương mù mê ngông mắt đào hoa lúc này lại là mang theo doanh doanh thủy quang, như là đã chịu kinh hách mai con, thanh âm mềm mại kéo dài, cảm ơn ngươi nha. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chu Bí Thư cảm giác trong lòng bị thứ gì đụng phải một chút. Đệ sáu chương, Chu Bí Thư chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt thất thần, liền phục hồi tinh thần lại, buông lỏng ra Khương Tô tay, hơi hơi lui ra phía sau, lễ phép nói, không cần khách khí. Vê đút, vê đút, vê đút, ẹ xịt rò Khương Tô hướng hắn cười. Chu Bí Thư không được tự nhiên đừng khai mắt, công ty cũng tham quan không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi. Hảo. Khương Tô chuyển biến tốt liền thu, không có được một tức lại muốn tiến một thước. Đi theo chu bí thư trở về đi. Chu bí thư gõ cửa. Bên trong truyền đến Trương phu nhân thanh âm: "Vào đi." Chu bí thư đẩy cửa, trước làm Khương Tô đi vào, chính mình đi ở mặt sau, đóng cửa lại. Dương Mỹ đã không ở văn phòng. Tham quan xong lạc, Trương phu nhân như là giống như người không có việc gì hỏi Khương Tô: "Ân." Trương lão bản công ty rất lớn. Khương Tô cười tủm tỉm nhìn ngồi ở trên sofa tinh thần hể hoài Trương kỳ Phong nói: Trương Kỳ Phong Miễn Cưỡng cười vui, ha ha, tiểu tiên cô như thế nào có rảnh tới công ty chơi? Ta thỉnh nàng lại đây nhìn xem phong thủy. Trương Phu Nhân cười như không cười nói, sau đó hỏi Khương Tô, tiểu tiên cô, ngươi xem thế nào? Khương Tô nói, đem cửa thang máy khẩu kia hai buồn cây xanh gì đi, không cần đem tài lộ ngăn trở, còn có trương lão bản này trong văn phòng bể cá đổi đến Đông Nam Giác. Mặt khác, vừa rồi vị kia dương tiểu thư. ta xem nàng tướng mạo cùng trương phu nhân tương khắc tốt nhất là không cần lưu tại trương lão bản công ty làm việc miễn cho ảnh hưởng trương lão bản tài vận. trương kỳ phong xấu hổ khụ hai tiếng khu khụ hảo ta lập tức dựa theo tiểu tiên cô nói làm vậy như vậy đi trương phu nhân xách lên chính mình túi xách hờ mẹ đứng lên đối khương tô nói tiểu tiên cô chúng ta đi thôi đi trong nhà uống trà. thuận tiện nhìn xem trong nhà có phải hay không phong thủy cũng không được tốt mới có thể cấp lao trương chiêu đào hoa khương tô cười tốt. trương kỳ phong sắc mặt hầm hực đi theo đứng lên ta đưa các ngươi xuống lầu chu bí thư vẻ mặt chấn định đuổi kịp dưới lầu đã có tài xế đang đợi tài xế vội vàng xuống xe giúp trương phu nhân mở cửa chu bí thư tắt tiến lên một bước giúp khương tô mở cửa khương tô đi qua mu bàn tay giống như vô tình cọ qua chu bí thư rũ tại bên người mu bàn tay chu bí thư nao nao Mưu bàn tay thượng xẹt qua rất nhỏ điện lưu. Hán giả vờ chấn định nhìn về phía đã ngồi ở trong xe Khương Tô. Khương Tô đối hắn ngọt ngào cười, một đôi mắt đào hoa thanh triệt lại trong suốt, không có chút nào tạp chất, chu bí thư tai kiến. Giống như vừa rồi đụng vào chỉ là hắn ảo giác. chu bí thư gật gật đầu, Khương Tiểu thư tai kiến. Sau đó đóng lại cửa xe. Vô luận là cổ vẫn là phù, Khương Tô có 100 loại biện pháp có thể làm nam nhân đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Nhưng là nàng thích nhất vẫn là loại này đánh cờ quá trình, ngươi tiến ta lui ngươi tới ta đi, một chút một chút công hãm đối phương, mới là chân chính lạc thú nơi. Sống lâu như vậy, nếu không tìm điểm thú vị sự làm, này dài dòng năm tháng nên có bao nhiêu nhảm chắn đâu. Ở tới trên đường, Khương Tô liền đáp ứng Trương Phu Nhân đi trong nhà nàng nhìn xem phong thủy. Trương Phu Nhân ở tại Bắc Thành nổi danh người giàu có khu chấn nghiệp khu, tất cả đều là giá trị ngàn vạn biệt thự cao cấp. ở tại bên trong tất cả đều giá trị con người thượng trăm triệu. Trương Kỳ Phong cũng là gần 10 năm mới tính ở Bắc Thành đứng vững góc chân, nay Phong ở cũng là tân dọn nhập không lâu. Khương Tô tới rồi địa phương, một chút chân, liền biết nơi này Phương đều là chuyên gia xem qua lúc sau mới bắt đầu tu sửa phong ốc, chỉ sợ toàn bộ Bắc Thành đều tìm không thấy so này phiến quy mô lớn hơn nữa càng tốt phong thủy, trách không được tức đất tơ vàng. Trương Phu Nhân trong nhà chỉ là người hầu liền có năm cái, Phụ trách bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Điển hình gâu thức cờ tờ vờ trang hoàng phong cách. Đây đều là lão trương muốn làm thành như vậy. Hắn chính là thích loại này kim bích huy hoàng cảm giác. Trương phu nhân phun Tào nói. Trương phu nhân tự mình mang theo khương tô dạo qua một vòng. Sau đó hỏi, trong nhà phong thủy còn hành đi. Khương tô đổ vật học tạm, nhưng đều không tinh, Hơn nữa phong thủy thứ này, bên loại rất nhiều. Hơn nữa bên trong nói đều nói tối nghĩa khó hiểu. Nếu muốn bôi xuống dưới kia thật đúng là muốn Khương Tô mặn ra, nhưng này không đại biểu Khương Tô sẽ không xem, chính là sẽ xem sẽ không nói, nàng giảng không ra như vậy nhiều môn đạo cùng chuyên nghiệp thuật ngữ, người khác thỉnh nàng đi xem phong thủy, nàng cũng chỉ biết xem trọng hoặc không tốt. Phong thủy này một hàng cùng đoán mệnh giống nhau, đều là dựa vào một chương miệng đem người ta nói phục Giống Khương Tô loại này, truyền cả buổi, liền nói này mà phong thủy hảo, phong thủy không tốt, ngươi hỏi nàng như thế nào cái hảo pháp như thế nào cái không hảo pháp không thể nói tới hơn nữa nàng này một khuôn mặt lớn lên cũng không giống như là cái gì cao nhân bộ dáng càng chưa nói phục lực bị nghi ngờ nhiều khương tô dưới sự giận dữ dứt khoát liền từ bỏ này một môn nghề phụ vẫn là bắt quỷ bắt yêu cho người ta chắn thai tới thật sự dựng sao thấy bóng hiệu quả không giống phong thủy thứ này có đôi khi qua trăm năm sau mới hiện hiện ra tuy rằng không làm này giúp đỡ nhiều năm Nhưng Khương Tô bản lĩnh vẫn là ở. Khương Tô bị Trương Phu Nhân mang theo trong ngoài đều nhìn một vòng, tòa nhà này phong thủy hiển nhiên là thỉnh chuyên gia tương xem qua, vô luận là địa lý vị trí, vẫn là trong nhà biên nhi đồ vật bảy biện đều là trải qua trong nghề người chỉ điểm. Nơi này vốn dĩ chính là phiến phong thủy bảo địa, lại nói tòa nhà này kết cấu hướng, đồ vật bài trí bảy biện đều có lợi hộ gia đình. Khương Tô ăn ngay nói thật, nơi này đã có trong nghề người xem qua, Không có gì vấn đề Trải qua vừa rồi kia sự kiện Trương phu nhân đối Khương Tô rất là tín phục Nghe nàng nói không có gì vấn đề Nàng cũng liền an tâm rồi Lúc trước và ở tiến vào Cũng đích sắc tìm chuyên môn phong thủy tiên sinh xem qua Khương Tô vừa thấy liền biết nơi này tìm người xem qua Nói cách khác nàng đối phong thủy phương diện Cũng đích sắc có chút bản lĩnh Trương phu nhân làm người hầu bố trí buổi chiều trà Sau đó mời Khương Tô đi trong viện dùng trà Đầu mùa xuân dương quang ấm áp mà không lóa mắt, ngồi ở trong viện uống anh thức trà, an điểm tâm ngọn trò chuyện thiên là có thể làm trương phu nhân này thức quý phụ nhân nhóm tông cổ một cái bữa chiều. Trương phu nhân đối Khương Tô nói, nam nhân sao, một khi có tiền, liền tính chính hắn không đi câu tam đáp bốn cũng sẽ có nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người hắn phát. Phát nhiều, khó tránh khỏi hắn bất động sát tâm. Ta đâu, cũng không lại công ty. Không thể thời thời khắc khắc nhìn hắn, ta cũng lười đến xem. Tiểu tiên cô, có hay không cái gì biện pháp, có thể nhất lao vĩnh giật. Khương Tô uống một miệng trà, hiếp mắt cười, có nhưng thật ra có. Ta nơi này có miêu cương dùng cổ, cũng có đạo gia dùng phù, còn có chút khác cửa hông thủ đoạn, có thể làm trương lão bản đối với ngươi toàn tâm toàn ý bất quá. Trương phu nhân thật sự muốn một cái chỉ biết nhậm ngươi bài bố không có linh hồn trương lão bản sao. Trương phu nhân sửng sốt một chút. Sau đó chậm dại uống ngụm trà, như là ở do dự, giả lông mi trên dưới phẩy phẩy, sau một lúc lâu mới nói, kia tạm thời vẫn là từ bỏ. Sau đó lại tự nhiên thay đổi khác đề tài. Khương Tô bưng chén trà, cây quạt dường như lông mi phúc xuống dưới, ở đáy mắt rũ xuống một bóng dâm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng cũng không phải không nghĩ kiếm trương phu nhân tiền, mà là muốn đem trương phu nhân củng cố vì chính mình cố định khách hàng. Vậy không thể nhất thời tham tài chặt đức về sau tài lộ, lấy Trương Phu Nhân nhân mạch, ở Bắc Thành, có thể cho nàng mang đến quần quận không ngừng tân lưu lượng khách. Hai người hàn huyên một buổi trưa, quan hệ thân cận không ít, hai người xưng hô cũng từ Trương Phu Nhân Tiểu Tiên cô biến thành triệu tỷ tỷ cùng Khương Tô. Vậy ngươi có rảnh liền tùy thời tới trong nhà chơi. Trương Phu Nhân đem Khương Tô đưa lên xe, ôn nhu nói, có việc nói cũng có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Tốt, triệu tỷ tỷ. Khương Tô nhắc miệng cười. Mậu dao bé, lái xe đi. Trương Phu nhân đối tài xế nói. Tài xế lập tức khởi động xe, đem Khương Tô cấp tặng trở về. Nay một trận, về Khương Tô sự, tại đây một mảnh có thể nói chuyển chính là mưa mưa gió gió. Có nói Khương Tô là Lão Tôn thân nữ nhi, cũng có nói Khương Tô là Lão Tôn Lão tỉnh nhân sinh hài tử. Hiện tại Lão tỉnh nhân đã chết, phó thác cấp Lão Tôn. Nhưng là mọi người đều đối Khương Tô cùng Lao Tôn dọn tiếng quỷ trạch trụ tỏ vẻ thực không hiểu. xa người không biết này quỷ trạch truyền thuyết là thật là giả, nhưng là phụ cận người lại đều là rõ ràng. Cũng có khuyên Lao Tôn, đừng tuổi lớn, còn đem mệnh đáp đến nơi đây đầu đi. Lao Tôn thần thần bí bí cười cười. Sau lại hàng xóm nhóm cũng không muốn nói, chỉ là nói bóng nói gió hỏi Lao Tôn Khương Tô thân phận. Lao Tôn cũng chỉ là cười, không cho chính diện trả lời. Vì thế Khương Tô thân phận liền như vậy thành mê. Cũng có không ít khua môi múa mép ở sau lưng nói Khương Tô nói không chừng là tới bộ lao tôn tài sản. Khương Tô không có chủ động liên hệ Trương Phu Nhân, nhưng thật ra Trương Phu Nhân ngày hôm sau liền lại đem Khương Tô kêu qua đi uống xong ngọ trà. Chờ đến Khương Tô tới rồi mới biết được uống xong ngọ trà là giả, cho nàng giới thiệu khách nguyên mới là thật. Một cái 40 tuổi tả hưu phu nhân đang cùng Trương Phu Nhân ngồi ở cùng nhau uống xong ngọt trà. Khương Tô, mau tới đây. Ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Trịnh Thái Thái. Trương Phu Nhân giới thiệu nói, Trịnh Thái Thái, vị này chính là ta và ngươi nhắc tới vị kia tiểu tiên cô. Nga. Trịnh Thái Thái nhìn Khương Tô trong ánh mắt mang theo xem kỹ, không chút nào cố kỵ trên giới đánh giá, ánh mắt có chút bán tín bán nghi. Tuy rằng trương phu nhân đối với nàng nói cái này bà cốt chỗ kỳ dị, nhưng là xem Khương Tô bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là làm cái này. Trịnh thái thái đánh giá Khương Tô thời điểm, Khương Tô cũng ở đánh giá trịnh thái thái, chưa từng có nhiều chú ý nàng hơi hơi mập ra dáng người, ở Khương Tô trong mắt, chỉ nhìn đến nàng đáy mắt xanh đen cùng vận đục trong trắng mắt. Trịnh thái thái gần nhất có phiên thoái. Nói sinh ý thời điểm, Khương Tô không thích vòng vo, thích đi thẳng vào vấn đề. Trịnh thái thái nhìn về phía trương phu nhân trương phu nhân đối với nàng gật gật đầu ngươi liền cùng tiểu tiên cô nói một chút đi Trịnh thái thái lại nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện dù bận vẫn ung dung khương tô do dự trong chốc lát vẫn là quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa nói là cái dạng này nguyên lai trịnh thái thái có cái 17 tuổi nữ nhi năm nay liền phải thi đại học năm trước năm trước bắt đầu liền vẫn luôn bị quỷ áp giường. nửa đêm thời điểm đột nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình toàn thân đều không thể động đậy cũng đều không ra thanh âm cùng trịnh thái thái nói về sau trịnh thái thái mang nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý bác sĩ tâm lý lại chỉ nói nàng là sắp gặp phải thi đại học áp lực quá lớn thần kinh quá khẩn trương dẫn tới hơn nữa dạy một ít như thế nào khai thông áp lực thả lỏng thần kinh biện pháp cũng khai một ít dược vật nhưng là trịnh thái thái nữ nhi lại không có nửa điểm giảm bớt ngược lại càng nghiêm trọng phía trước là một tuần chỉ có một hai lần Gần nhất lại là cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát sinh loại tình huống này. Hơn nữa đổi chỗ ở cũng là giống nhau. Mắt thấy nữ nhi tinh thần một ngày không bằng một ngày, hơn nữa thần kinh cũng thực khẩn trương, gần nhất đều bắt đầu có hầm hực khuynh hướng. Trình thái thái cùng trượng phu thương lượng muốn tìm đạo sĩ lại đây nhìn xem, lại bị đảm nhiệm chính phủ quan viên trượng phu mắng một đốn, cũng chỉ hảo từ bỏ. Sau lại trộm mang theo nữ nhi đi chùa miếu dân hương. Trong miếu hòa thượng cũng nhìn không ra cái gì tới Vừa vặn hôm nay Trịnh Thái Thái lại đây tìm Trương Phu Nhân Nói hết chính mình buồn rầu Trương Phu Nhân liền nghĩ tới Khương Tô Gọi người đem Khương Tô nhận lấy Khương Tô không chút để ý nghe xong Sau đó hỏi Trịnh Thái Thái Người nữ nhi hiện tại ở đâu Trịnh Thái Thái nói Ở trường học đâu Muốn tới 5 giờ rưỡi mới tan học Khương Tô đứng dậy Hiện tại mang ta đi Trịnh Thái Thái kinh ngạc nhìn nàng Hiện tại Khương Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, gật đầu, liền hiện tại. Đệ bảy chương Cuối cùng trịnh thái thái mang theo Khương Tô cùng với trương phu nhân cùng đi trước trịnh thái thái nữ nhi nơi tư nhân quý tộc cao trung. Trịnh thái thái ở trên xe liền trước tiên cùng trường học lãnh đạo nói chuyện, nàng là trường học này ra trưởng sẽ chủ tịch, chỉ là năm nay cấp trường học tài trợ liền vài trăm vạn, điểm này đặc quyền vẫn phải có. Xe thông suốt tiến vào vườn trường nội. Ta một người đi tìm nàng. Ngươi chỉ cần nói cho ta nàng phòng học ở nơi nào. Khương Tô nói. Vậy ngươi cũng không quen biết nàng nha, như thế nào tìm. Trinh Thái Thái hỏi. Khương Tô cong cong môi, đen nhánh trong ánh mắt lướt qua một tia ánh sao, nhìn thấy liền nhận thức. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt ủa. Trinh Thái Thái nhìn không được nhìn thoáng qua Trương Phu Nhân, thấy Trương Phu Nhân gật gật đầu, mới nói cho Khương Tô vị trí. Khương Tô xuống xe liền một người đi vào khu dạy học. Trương quá. Cái này cái gì tiên cô bà cốt, rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a Khương Tô vừa đi, trình thái thái liền nhịn không được hỏi Trương Phu Nhân. Ngươi đều đem nàng đưa tới trường học tới, rửa không đáng tin cậy, ngươi chờ lát nữa chẳng phải sẽ biết sao, trước vững vàng. Trương Phu Nhân nói, cũng không dám đem nói đã chết, tuy rằng nàng cũng kiến thức quá Khương Tô thủ đoạn, nhưng là này đó thần thần quỷ quỷ đổ vợ, tuy rằng Khương Tô một bộ định liệu trước bộ dáng nhưng là nàng cũng không dám cam đoan khương tô nhất định có thể hành lúc này là buổi chiều tam điểm đúng là đi học thời gian khương tô từ một gian gian phòng học ngoại đi qua rất là trêu chọc trong mắt đi đến trịnh Dung Dung cái kia ban phòng học bên ngoài nàng không đi gõ cửa mà là đứng ở ngoài cửa sổ hướng trong xem buổi chiều tam điểm đúng là bọn học sinh mệt dã rời thời điểm phóng nhãn nhìn lại trong ban ghé vào trên bàn ngủ liền có bốn năm cái Trên bục giảng đi học lão sư tự nhiên có thể xem rành mạch, nhưng là cũng lười đến, đến giảng. Trương Tiểu Kiều đột nhiên bị ngồi cùng bàn đâm tỉnh. Hắn phiền thật sự, trừng mắt nhìn ngồi cùng bàn liếc mắt một cái, làm gì nha? Ngồi cùng bàn hướng hắn nháy mắt ra dấu, ngươi xem bên ngoài. Có cái mỹ nữ. Trương Tiểu Kiều khinh thường thích một tiếng, lão không kiên nhẫn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tức khắc xem ngây dại. Khương Tô liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh Dung Dung. Nàng ghé vào bàn học thượng, dùng thư chống đỡ mặt, đang ngủ. Khương Tô thấy rõ, nàng đỉnh đầu cùng đầu vai dương hỏa đều phá lệ mỏng manh, phảng phất tùy thời đều khả năng tắt, cả người trên người đều quấn quanh một cổ tử khí. Càng ngày càng nhiều học sinh phát hiện ngoài cửa sổ Khương Tô, khóa cũng không nghe, tất cả đều ra bên ngoài xem. Đang ở trên đài đi học lịch sử Lão sư thấy, cũng hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, nhìn đến ngoài cửa sổ đứng một người, liền cao mày bông sách giáo khoa. Lập tức hướng phòng học ngoại đi đến, thanh âm nghiêm khắc, đồng học, ngươi cái nào ban. Không đi học chạy đến phòng học bên ngoài tới làm gì. Ta không phải nơi này học sinh. Khương Tô xoay người nhìn lịch sử lao sư, mỉm cười nói, ta tới tìm trịnh Dung Dung. Lịch sử lao sư nhìn đến Khương Tô lúc sau sửng sốt một chút, mày lập tức ra hắn ra, thanh âm cũng chậm lại, ngươi là nàng người nào. Khương Tô một đôi thanh triệt không chứa chút nào tạp chất đôi mắt nhìn lịch sử lao sư. lộ ra một người xúc vô hại mỉm cười, ta là nàng tỷ tỷ. Lịch Sử lão sư liền trở lại phòng học, đem đang ngủ Trịnh Dung Dung kêu lên, "Trịnh Dung Dung, đừng ngủ, tỷ tỷ ngươi tìm ngươi." Trịnh Dung Dung còn không có phục hồi tinh thần lại, mơ mơ màng màng đứng lên đi ra ngoài, đi đến phòng học cửa mới đột nhiên bừng tỉnh, "Nàng nơi nào tới tỷ tỷ?" Trịnh Dung Dung lớn lên không giống Trịnh Thái Thái, thập phần thanh tú, chỉ là lúc này thoạt nhìn khí sắc rất kém cỏi. trước mắt xanh đen thập phần thâm trầm cả người sắc mặt cũng bày biện ra một loại hôi bại nhan sắc tới đáy mắt không ánh sáng ấn đường phát thanh nàng kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn khương tô người là ai a có phải hay không tìm lầm người khương tô đem trịnh dung dung mang theo đi xuống trịnh dung dung nhìn đứng ở ngoài xe trịnh thái thái cùng trương phu nhân nghi hoặc kêu một tiếng mẹ a di các ngươi như thế nào cùng nhau tới trường học lạp Trịnh thái thái nhìn khương tô liếc mắt một cái sau đó cùng trịnh dung dung giải thích một chút khương tô lai lịch trịnh dung dung thực kinh ngạc nhìn khương tô liếc mắt một cái ngươi là bà cốt ta lên xe khương tô mặc kệ nàng trong miệng băng lạnh leo nói một câu liền mở cửa xe lập tức ngồi vào ghế phụ trịnh dung dung nhìn không được nói mẹ mấy thứ này đều là gạt người là mê tín Trịnh thái thái lại nhìn về phía trương phu nhân trương phu nhân nói ta cùng ngươi nói Cái này tiểu tiên cô cùng những cái đó gạt người mê tín không giống nhau. Khương Tâu ngồi ở trong xe ngáp một cái, giống như bên ngoài những cái đó tranh luận đều cùng nàng không quan hệ. Loại người này nàng thấy được nhiều, chờ nàng lấy ra thật bản lĩnh, các nàng tự nhiên liền sẽ tin, bằng không nói cái gì cũng chưa dùng. Một lát sau, Trương Phu Ú Nhân đem cửa xe mở ra, đem Trịnh Thái Thái cùng Trịnh Dung Dung đều đẩy mạnh trong xe tới, sau đó chính mình cũng ngồi vào tới. Khương Tô nói, chúng ta hiện tại đi trịnh thái thái gia, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta là trịnh thái thái gia thân thích, ta kêu Khương Tô. Trịnh Dung Dung nói, mẹ, nếu là ta ba biết, sẽ mắng chết chúng ta hai. Trịnh thái thái vừa nghe lại có điểm do dự. Trương Phu Nhân không nói. Khương Tô lạnh sâu kín nói, là mệnh quan trọng vẫn là khác quan trọng. Trịnh thái thái tức khắc một giật mình, đối tài xế nói, Lái xe. Trịnh Thái Thái gia cùng Trương phu nhân gia cách đến không xa, biệt thự diện tích cùng Trương phu nhân gia đều là giống nhau đại quy mô, cũng là tân dọn lại đây không lâu. Xuống xe trước hương Tô lại lần nữa nhắc nhở, "Nhớ kỹ, ta là Trịnh Thái Thái gia thân thích, từ vào nhà bắt đầu, không cần kêu ta tiên cô, để tránh rút dây động rừng." "Xuống xe về sau, mang ta đi các ngươi trong phòng tham quan, bao gồm Trịnh Dung Dung phòng." Trinh Thái Thái cùng Trương Phu Nhân đều bị Khương Tô nói làm đến trong lòng khẩn trương lên. Triệu tỷ tỷ, ngươi muốn cùng đi sao? Khương Tô hỏi Trương Phu Nhân. Trương Phu Nhân tò mò nhiều quá sợ hãi, hỏi, ta đi không ảnh hưởng cái gì đi. Khương Tô đối Trương Phu Nhân phá lệ hòa ái, không ảnh hưởng. Ta đây cũng cùng đi nhìn xem. Trương Phu Nhân nói, Trinh Thái Thái ngày thường liền thích đùa nghịch những cái đó hoa hoa thảo thảo, còn không có tiến sân. là có thể ngửi được phát mũi mùi hoa, càng đi càng nồng đậm. Dung dung, vậy ngươi mang ngươi Khương, Khương Tô muội muội ở nhà chuyển một vòng đi. Trịnh thái thái ngữ khí phi thường căng chặt, bị Khương Tô kia lời nói vừa nói về sau, tổng cảm thấy có thứ gì ở trong tối trộm mà nhìn này hết thảy. Trịnh dung dung ngược lại tự nhiên rất nhiều, quay đầu liền đối Khương Tô nói, ngươi đi theo ta. Khương Tô nhàn nhã đi theo nàng hướng trong đi, sân vắng tản bộ nhẹ nhàng. Một chút đều không có dáng vẻ khẩn trương. Trịnh Dung Dung một bên mang nàng dạo, một bên đối Khương Tô tràn ngập tò mò. Ngươi đều không cần đi học sao. Ngươi thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại. Trịnh Dung Dung nhịn không được hỏi. Hương! Khương Tô lạnh mặt thở dài một tiếng. Trịnh Dung Dung lập tức thu hồi một đống muốn hỏi nói. Khương Tô tiếp tục đi phía trước đi. Đảo không phải không thể nói chuyện. chỉ là nàng lười đến cùng loại này mới sống mười mấy năm tiểu nha đầu vô nghĩa đi dạo một vòng lớn đi tới mặt sau một cái trong viện nơi đó có một mục giếng khương tô lập tức đi qua đi hướng giếng vọng trịnh dung dung cùng qua đi học khương tô hướng giếng xem chỉ nhìn đến bên trong nước giếng thấy khương tô tựa hồ vào thần nàng tò mò hỏi ngươi nhìn cái gì à khương tô híp híp mắt nhìn đến nước giếng thượng phù một tầng mắt thường nhìn không tới âm khí Này khẩu giếng khi nào có. Trịnh Dung Dung nói, khi nào có ta không biết, hình như là phòng ở xây lên tới phía trước liền có. Ta ba nói là khẩu giếng cổ, hơn nữa cũng khá xinh đẹp, liền lưu trữ. Các người uống qua nơi này đầu thủy sao? Khương Tô đống nhiên nhìn giếng thủy thần sắc quái dị hỏi. Trịnh Dung Dung sửng sốt một chút, sau đó nói, không có ai nhiều giờ à, trời mưa đều hạ đi vào. May mắn không uống. Khương Tô ý vị không do nói. Trịnh Dung Dung không biết nàng có ý tứ gì, chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, ta hiện tại mang ngươi đi tà phòng đi. Khương Tô ngồi dậy, "Không cần." "A? Vì cái gì a?" Trịnh Dung Dung có điểm lốc. Khương Tô không ly nàng, lập tức đi ra ngoài. "Ta đi trước, trở về chuẩn bị điểm đồ vật, hôm nay buổi tối ta lại qua đây." Khương Tô đi đến đại sảnh, cùng Trịnh Thái Thái nói, "A, hôm nay buổi tối" ta lão công tan tầm đã trở lại hắn nếu là biết ta làm này đó tên tuổi sẽ phát giận Trình thái thái hoảng loạn nói khương tô vẫn là lạnh sâu kín ngữ khí người nữ nhi mệnh đều mau không có Trình thái thái nhìn nàng khương tô một đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn nàng trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình cảm xúc một chút đều không giống như là tuổi này nữ hài tử nên có ánh mắt nàng trong lòng run lên quyết tâm hảo ngươi vài giờ lại đây khương tô nói Mười một giờ. Như vậy vãn. Trinh Thái Thái giật mình nói. Khương Tô lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Trinh Thái Thái lập tức không nói. Mười một giờ làm tài xế đúng giờ đi tiếp ta. Khương Tô nói, sau đó nói, hiện tại các ngươi đưa ta trở về đi, ta phải trở về chuẩn bị. Tan học về nhà trương tiểu kiều gấp không chờ nổi về đến nhà. Vào ra môn, không thấy người, tức khắc gân cổ lên kêu, mẹ, mẹ, mẹ. Đang ở đắp mặt nạ Trương Phu U Nhân nghe được thanh nghiêm từ lầu hai thang đu thượng đi xuống tới, làm gì nha? Xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Kiều đem cặp sách hướng trên sofa một ném, chạy trầm lại đây, mẹ, ta hôm nay nhìn đến ngươi cùng Trịnh Dung Dung nàng mẹ đi trường học. Trương Phu U Nhân không chút để ý, nga chúng ta qua bên kia có chút việc, làm sao vậy? Trương Tiểu Kiều giống như lơ đãng, ta nhìn đến giống như còn có một cái nữ, đem Trịnh Dung Dung kêu đi ra ngoài. sau đó cùng các ngươi cùng nhau lên xe đi rồi trương phu nhân nói nga ngươi nói khương tô a khương tô ai a trương tiểu kiều tò mò hỏi trương phu nhân không phát hiện trương tiểu kiều biểu tình khác thường nói lần trước ngươi ba ba không phải ra thai nạn xe cộ sao trương phu nhân đem khương tô như thế nào cứu trương kỳ phong một mạng sự nói chưa nói trương kỳ phong ngoại tình sự thiệt hay giả như vậy thần trương tiểu kiều giật mình hỏi cũng không phải là sao trương phu nhân nói người trịnh a di nói rung rung quỷ áp dường khiến cho nàng qua đi nhìn xem sau đó đâu trương tiểu kiều truy vấn trương phu nhân nói nàng nhìn một vòng nói buổi tối lại qua đi nói xong hầu nghi nhìn trương tiểu kiều liếc mắt một cái Người hôm nay lời nói như thế nào như vậy nhiều a ngày thường tan học trở về không thèm để ý tới ta hôm nay như vậy nhiệt tình khu ta chính là tò mò tùy tiện hỏi hỏi Nói xong Trương Tiểu Kiều liền lấy thượng cặp sách, lên lầu đi. Buổi tối mới vừa cơm nước xong, Trương Tiểu Kiều liền đứng lên nói, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay có nói để ta không hiểu gì, ta đi chỉnh dung dung ra hỏi một chút đi. Trương Kỳ Phong vui vẻ, hắc. Tiểu tử ngươi sửa tính. Trương Tiểu Kiều hàm hồ lên tiếng. Sau đó lên lầu đi, làm bộ làm tịch mang lên thư, xuống lầu tới. Trương Phu Nhân nói, ngươi đừng đi. Hôm nay trong nhà nàng không có phương tiện. Trương Tiểu Kiều một bên đi ra ngoài một bên nói, ta liền hỏi xong để mục liền trở về. đảo mắt liền chạy. Trương Kỳ Phong nói, tiểu tử này, biết thi đại học gấp gáp tính. Trương Phu Nhân ánh mắt lóe lóe, nói, sợ là phát xuân. Trương Kỳ Phong thiếu chút nữa đem cơm phun ra tới, ngươi nói cái gì? Trịnh ra chuông cửa văng lên. Trịnh Dung Dung tự mình lại đây khai môn. Nhìn đến cửa đứng người tức khắc kinh ngạc nói. Trương Tiểu Kiều, tuy rằng hai người mụ mụ giao tình thực không tồi, nhưng là bọn họ hai cái nhưng vẫn không thế nào hợp nhau. Trương Tiểu Kiều vẫn luôn không yêu phản ứng nàng, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến trong nhà nàng tới. Trương Tiểu Kiều một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt trộm hướng trong phòng liếc, mặt không đỏ khí không xuyên nói, hôm nay ban ngày Lão sư nói có nói để ta không hiểu lắm, ta lại đây hỏi một chút ngươi. Một bên nói một bên phi thường tự quen thuộc hướng trong phòng đi. Trịnh Dung Dung ngây người, hoài nghi Trương Tiểu Kiều có phải hay không động kinh, Trương Tiểu Kiều học tập thành tích vẫn luôn so nàng hảo, như thế nào còn trái lại chạy trong nhà nàng tới hỏi nàng đề. Đệ Tám Trương Lúc này nói là trở về chuẩn bị Khương Tô, đang nằm ở trên giường ngủ ngon, Khương Tô cũng là sẽ nằm mơ, nhưng là nàng nằm mơ cùng người thường không giống nhau, nàng chưa bao giờ sẽ làm về quá khứ mộng, nàng làm mộng, đều là biểu thị tương lai. nàng mơ thấy chính mình bị nhốt ở phòng thí nghiệm mỗi ngày bị rút máu nghiên cứu nàng trường sinh bất lao bí mật cảnh tượng nàng nằm ở một chương giải phâu trên giường mu bàn tay thượng cắm điếu châm truyền dịch quản là nàng huyết một chút một chút ra bên ngoài nàng cảm giác được chính mình phi thường suy yếu đột nhiên phòng thí nghiệm môn bị đẩy ra có người đi đến nàng thần chí không rõ gian nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người nam nhân từ phòng thí nghiệm ngoại đi vào tới hắn ăn mặc giải phâu y Mang giải phâu mũ, cùng khẩu trang, dáng người rất cao lớn, hướng bên này đã đi tới. Coi như nàng nỗ lực muốn thấy rõ người kia bộ dáng thời điểm, đột nhiên vang lên lão tôn thanh âm. Khương Tô. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Khương Tô. Tỉnh tỉnh. Khương Tô mở mắt ra. Khương Tô, 10 giờ rưỡi. Nhìn đến nàng mở bừng mắt, lão tôn nhắc nhở nàng. Khương Tô không có phản ứng, nàng còn đắm chìm ở trong ngộng. Nàng biết cái này mộng biểu thị tương lai sẽ phát sinh sự, nàng sẽ bị người bắt lại, trở thành thí nghiệm phẩm tiến hành nghiên cứu. Khương Tô tự hỏi nguyên nhân, có lẽ là nàng trường sinh bất lão bị phát hiện, loại chuyện này, nàng nhớ do ở rất nhiều năm rất nhiều năm trước phát sinh quá một lần, khả năng mấy trăm năm hơn một ngàn năm, hiện tại nghĩ đến, ký ức cũng có chút mơ hồ, đối phương tựa hồ là cái luyện đan sư, sau lại điên cuồng đến muốn đem nàng trực tiếp dùng để luyện đan. Đại khái là thời đại thật sự quá mức xa xăm, nàng đã không nhớ rõ nàng là như thế nào chạy thoát, chỉ nhớ rõ đối phương bị nàng tra tấn thực thảm. Nàng làm mộng sẽ dự báo tương lai, nhưng là cái này tương lai có bao nhiêu lâu mới đến, trong mộng lại không thể đủ phân rõ rõ ràng. Mấy ngày mấy năm vài thập niên thậm chí thượng trăm năm về sau đều là có khả năng. Không lý do vì thật lâu về sau mới phát sinh sự tình hiện tại liền bắt đầu nơm nớp lo sợ. Này thật sự không phải Khương Tô tính cách, nhưng là lại như thế nào lăn lộn cũng không chết được, đây mới là Khương Tô lớn nhất tiền vốn. Nếu là chết thật, đảo khá tốt, nàng liền vẫn luôn muốn đi xem địa phủ cái dạng gì, chỉ nghe nói qua, còn không có cơ hội tự mình đi quá. Như vậy tưởng tượng, Khương Tô từ trên giường ngồi dậy, lười biếng dối người, đem cái kia ác mộng vứt tới rồi sau đầu, hỏi Lao Tôn, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt. Lao Tôn nói. Hắn không biết Khương Tô làm ngộng, nếu là đã biết, chỉ sợ từ hôm nay trở đi liền phải ngủ không được. Khương Tô đi đến bên ngoài, kiểm tra rồi một chút Lao Tôn chuẩn bị đồ vật, vừa lòng gật gật đầu. Lao Tôn làm việc như nhau vài thập niên trước giống nhau ổn thỏa bền chắc. Khương Tô rất sầu, Lao Tôn dài dòng cả đời đối với nàng mà nói chẳng qua là muối bỏ biển trong ngáy mắt. Lao Tôn nếu là đã chết, nàng rất khó lại tìm được giống Lao Tôn như vậy trung tâm tôi tớ. Rốt cuộc hiện tại nhưng không địa phương tùy tùy tiện tiện cho nàng nhặt cái tiểu khất cái trở về dưỡng. Chính ra tài xế thực đúng giờ ở 11 giờ tới rồi bên ngoài, tài xế cũng là nghe nói qua nghe đồn, thực địa khảo sát càng cảm thấy đến trình đống kiến trúc đều lộ ra cổ âm khí dày đặc, ngồi ở trong xe liền xe cũng không dám hạ. Nhìn đến Khương Tô ra tới, mới vội vàng xuống xe cấp Khương Tô mở ra ghế sau cửa xe. Lao Tôn đi theo ra tới, đem cái dương đưa cho Khương Tô. Khương Tô tiếp nhận, tùy tay đặt ở một bên. Tài xế lên xe sau khởi động xe. Lao Tôn đứng ở cửa nhìn theo xe nên ngang mà đi. Xe biến mất ở trong tầm mắt hắn cũng không có thu hồi ánh mắt, giống như lập tức về tới vài thập niên trước. Khi đó cũng là như thế này, hắn đứng ở cửa nhìn nàng bị từng chiếc xe tiếp đi. Cuối cùng kia một lần, nàng bị tiếp đi, liền không còn có trở về. Khương Tô tới rồi chính ra. Trình thái thái không biết dùng biện pháp gì đem nàng lão công chi khai. Lại là lo lắng lại là tò mò lại là có điểm sợ hãi nhìn Khương Tô trong tay sách theo cái dương. Đây là tiểu tiền câu ngươi chờ lát nữa tác pháp đổ vật đi. Khương Tô gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đứng ở trịnh Dung Dung bên người nam sinh. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời, là cái tiểu xoay ca, da trắng thịt non, ngũ quan tiêu chí, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, chính là còn quá non điểm. trương tiểu kiều thấy khương tôi nhìn về phía hắn không biết vì cái gì bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn mặt đều tê dại ánh mắt mơ hồ tim đập không chịu khống chế thình thịch loạn nhịp. khương Tô rốt cuộc không quên chính mình hôm nay buổi tối là tới làm gì chỉ nhìn cái kia tiểu nam sinh liếc mắt một cái liền quay đầu cùng trịnh thái thái nói lên sinh ý ngươi là chỉ nghĩ đem vật kia phong bế vẫn là hoàn toàn diệt trừ kia đương nhiên là hoàn toàn diệt trừ lạp trịnh thái thái không chút do dự nói Vừa nghe nói phong bế liền không lớn đáng tin cậy, không thấy trong TV phóng, những cái đó cái gì yêu quái gì đó, bị phong bế sớm hay muộn một ngày muốn chạy ra. Khương Tô nói, 20 vạn, không đánh gãy. 20 vạn. Trinh thái thái bị cái này con số kinh sợ, nhân dân tệ hai 20 vạn quan trọng vẫn là người nữ nhi mệnh quan trọng. Khương Tô nói, người nữ nhi trên người âm khí trọng, thực dễ dàng bị mấy thứ này quấn lên. Thu người 20 vạn. Ta lại miễn phí đưa ngươi một lá bừa, làm ngươi nữ nhi bên người mang ở trên người, về sau không cần lại lo lắng bị mấy thứ này cuốn lên. Trình thái thái vẫn là do dự. Tuy rằng nói trong nhà tài vụ trạng hướng không tồi, nhưng là Khương Tô vừa mở miệng chính là 20 vạn, thật sự vượt qua nàng dự toán phạm vi. Thấy nàng do dự, Khương Tô sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, vậy ngươi chờ cho ngươi nữ nhi nhặt sắp đi. Trương Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn Khương Tô. như là không thể tin được từ miệng nàng có thể nói ra ác độc như vậy nói tới trịnh dung dung nghe thế câu nói lại là nhịn không được khí nói liền tính thật sự có ngươi nói vài thứ kia chúng ta đây cũng có thể tìm người khác tới lộng cũng không nhất định phải tìm ngươi ngươi có thể thử xem ngươi có thể hay không sống đến lúc ấy khương tô lạnh lùng xem nàng ngươi đêm qua hẳn là đều có thể nhìn đến kia đổ vật bóng dáng đi trịnh dung dung sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi lên Nàng đêm qua nửa đêm đích sắc nhìn đến chính mình trên người đẹ nặng một cái mông lung bóng dáng, nhưng là nàng vẫn luôn cho rằng lúc ấy nàng là đang nằm mơ. Nếu ra không thể đồng ý vậy quên đi, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Khương Tô nói xong, sách theo cái dương liền chuẩn bị đi. Trịnh thái thái lại hiển nhiên bị Khương Tô vừa rồi câu nói kia dọa thấy Khương Tô phải đi, lập tức nóng nảy, vội vàng rỗi tay túm chặt nàng, tiểu tiên câu ngươi đừng nóng giận a dung dung tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. chỉ cần ngươi có thể thật sự giải quyết rứt cái này phiền thoái hai mươi vạn tuyệt đối không là vấn đề khương tô sắc mặt lúc này mới hơi hoãn liếc xéo sắc mặt tái nhợt chỉnh rung rung liếc mắt một cái mới xách theo cái dương lập tức hướng hậu viện đi trinh thái thái vội vàng đuổi kịp trương tiểu kiều do dự trong chốc lát cũng theo qua đi các ngươi cùng lại đây làm gì khương tô mặt vô biểu tình quay đầu nhìn bọn họ trong ánh mắt tựa hồ lập loè u quang thanh âm cũng phá lệ lạnh băng xâm hàn Đại ở trong phòng, đừng ra tới. Khương Tô tới rồi hậu viện. Đêm dài về sau, âm khí càng trọng, đều từ miệng giếng mạn ra tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, mây đen che nguyệt, âm thịnh dương suy. Mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra đã viết hảo phù chú giấy vàng, kẹp ở chỉ gian, môi đỏ khẽ mở, niệm ra lá bùa thượng chú ngữ, ngay sau đó dương lên tay, khẽ quát một tiếng, đi. Kia giấy vàng liền phi tán mở ra. Lại không có tùy theo tung bay rơi xuống đất, mà là như là có thứ gì ở lôi kéo giống nhau, lấy miệng giếng vì trung tâm tứ tán mở ra, làm thành một vòng tròn bình mở ra tới sau đó dán ở trên mặt đất. Lúc này chính trộm tránh ở lầu hai ban công nương buồn hoa hiểm hộ Trương Tiểu Kiều cùng Trịnh Dung Dung thấy như vậy một màn đều giật mình há to miệng. Trương Tiểu Kiều cảm giác chính mình tam quan đang ở bị dập nát trọng tố chung. Vừa rồi kia một màn. Hắn hoàn toàn không cảm giác được sức hút của trái đất tồn tại. Khương Tô đem trận bố hảo, phòng ngừa kia đồ vật chạy trốn lúc sau liền đi hướng miệng giếng, bắt đầu đối với bên trong nói chuyện, uy bên trong kia chỉ ma quỷ, sớm ta dễ nói chuyện thời điểm mau ra đây, ta còn có thể đưa người vãng sinh. Nếu là động khởi tay tới, đã có thể đến hồn phi phách tán. Giếng nội yên tĩnh không tiếng động, không hề gọn sóng. lầu hai trên ban công trương tiểu kiều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp nhưng là thấy thế nào đều như là khương tô đối với một ngụm giếng nước ở lầm bầm lầu bầu trường hợp có điểm quỷ dị thấy giếng nội không hề động tĩnh khương tô cũng mất đi kiên nhẫn trực tiếp từ trong dương lấy ra một cái tiểu bình tới vặn ra cái nắp trực tiếp liền hướng giếng nga xuống nàng đảo cái gì a trịnh dung dung đệ thấp thanh âm hỏi ta như thế nào biết Trương Tiểu Kiều nói xong làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo trịnh Dung Dung không cần nói nữa. Khương Tô đem bình bột phấn tất cả đều đảo xong. Sau đó nhéo lên một chương giấy vàng, ở giữa không trung vung lên, giấy vàng liền đằng mà một chút đốt lên, Khương Tô tùy tay đem bốc cháy lên tới giấy vàng ném vào trong nước. Chỉ thấy kia giấy vàng rơi vào trong giếng, chậm rãi đi xuống chìm xuống, kia giấy vàng thượng thiêu đốt ngọn lửa bị thủy hoàn toàn đi vào lại không có tắt. Mà là ở trong nước tiếp tục thiếu đốt, vẫn luôn hướng đáy giếng trầm. Khương Tô đứng ở miệng giếng bên cạnh, nhìn hỏa vẫn luôn đi xuống trầm, đi xuống trầm. Miệng giếng thủy bỗng nhiên bắt đầu sôi trào, như là nấu khai thủy, lộc cục lộc cục quay cuồng lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay nhanh xẹt qua đáy giếng. Giấy vàng hỏa nháy mắt mất đi, đáy giếng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khương Tô kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới giếng đổ vật cư nhiên so với chính mình đoán trước muốn lợi hại. Như vậy cũng chưa có thể đem nó bước ra tới. Nàng làm gì a Trịnh dung dung đột nhiên giật mình nhìn phía dưới nói. Trương Tiểu Kiều cũng xem ngây người. Khương Tô cư nhiên bắt đầu cởi ra quần áo. Thoát đến cái thứ hai thời điểm Khương Tô đột nhiên quay đầu, tầm mắt đối diện thượng Trương Tiểu Kiều. Trương Tiểu Kiều hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh, lại bị cặp mắt kia ngạnh sinh xinh đinh tại chỗ. Khương Tô trong ánh mắt u quang thoáng hiện, thanh âm phá lệ rõ ràng lạnh băng, còn tưởng tiếp tục xem. trương tiểu kiều trên mặt oanh một chút đỏ xấu hổ cúi đầu không dám lại xem khương tô lại không có đem chính mình cởi sạch trên người chỉ còn lại có một kiện áo trong bị gió lạnh đông lạnh đến run lên run lên hối hận chính mình giới kêu thấp, sau đó từ trong dương bắt được một phen giấy vàng bước lên miệng giếng liền như vậy đi xuống nhảy dự chỉ nghe được bùm một tiếng cùng với trịnh Dung Dung một tiếng kêu sợ hãi trương tiểu kiều hoảng sợ theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy Trong viện nơi nào còn có Khương Tô thân ảnh. Trương Tiểu Kiều đột nhiên đứng lên, bắt lấy song sát hướng phía dưới xem, lại chỉ nhìn đến Khương Tô quần áo ném ở bên cạnh giếng, lại không thấy người. Trịnh dung dung sắc mặt trắng bệnh, nàng, nàng ngậy xuống đi. Trương Tiểu Kiều nhìn trong viện kia nước miếng giếng, nghĩ vừa rồi kia nói tiếng nước, tức khắc chân đều mềm. Hai người hoang mang rối loạn chạy xuống lâu, trịnh thái thái nhìn đến bọn họ lắp bắp kinh hãi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trinh Dung Dung kích động nói, mẹ, cái kia nữ nàng nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Trinh Thái Thái ngốc một chút, nhảy chỗ nào a? Trinh Dung Dung nóng nảy, giếng. Nàng nhảy giếng. Trinh Thái Thái hoàn toàn Đốc a. Trương Tiểu Kiều đã vọt vào hậu viện, chạy đến giếng nước bên cạnh, thật cẩn thận bái ở miệng giếng hướng trong xem. Sau đó giếng một mảnh đen nhánh, nhưng coi độ cơ hồ bằng không. Hắn run rẩy xuống tay lấy ra di động mở ra di động tự mang đèn tin hướng trong chiếu chiếu, nhưng mà chỉ có thể nhìn đến dưới nước một mét tả hưu, xuống chút nữa liền cái gì đều nhìn không tới. Hắn do dự một chút, vẫn là không dám nhảy giếng cứu người, chỉ có thể chạy nhanh đánh một trăm người. Lúc này trịnh thái thái cũng đuổi lại đây, nhìn đến trên mặt đất gương Tô những cái đó quần áo, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trương Tiểu Kiều đang ở cùng cảnh sát thuyết minh bên này tình huống. Trịnh Thái Thái cũng không dám đi giếng nước bên cạnh, chỉ có thể lo lắng xuông. Trịnh Dung Dung bạch mặt nói, nàng, nàng có thể hay không là bị quỷ bám vào người. Lúc này dưới nước, Khương Tô còn ở đi xuống tiểm. Cái này giếng so nàng trong tưởng tượng muốn thâm muốn đại. Miệng giếng hẹp hỏi, đáy giếng lại phi thường khoan, đầu mùa xuân thủy lạnh leo đến sương, huống chi trong nước còn mang theo âm khí. Nếu là người thường chỉ sợ mới vừa xuống nước liền phải chịu không nổi, Khương Tô lại như là một con cá, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, đi xuống tiềm, nàng như là căn bản không cần hô hấp, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác. Đấy nước nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh, Khương Tô từ trong tay bắt lấy giấy vàng rút ra hai trường, sau đó ở trong nước liền như vậy nhón lên, giấy vàng đằng mà một chút ở trong nước đốt lên. Trong nước có hỏa. Trường hợp này nhìn thật sự quỷ dị. Chính lẽ vào miệng giếng, tiểu tâm hướng đáy giếng xem trường tiểu kiểu đột nhiên nhìn đến đáy nước toát ra một chút loáng thoáng ánh lửa, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt, lại tập trung nhìn vào, lại nhìn không tới. Khương Tô chân đã chạm được đáy giếng. Nàng đen nhánh tóc dài ở sau đầu theo dòng nước chậm rãi lưu động, giơ tay vánh bạch cánh tay ở đáy nước như là ở sáng lên giống nhau, nàng dơ hỏa, ở trong nước cắt một vòng. Ánh lửa chiếu sáng lên địa phương hữu hạn, cũng không thể chiếu sáng lên toàn bộ đại giếng, không biết nó giấu ở địa phương nào, nó hiển nhiên cũng biết Khương Tô lợi hại, không dám tùy tiện hiện thân, bất quá nếu là giấu ở trong nước, kia nó thi cốt khẳng định cũng là ở giếng nước, chỉ cần tìm được nó thi cốt, liền hết. Thể dễ làm, Khương Tô không chút hoang mang, ở đáy nước tìm lên. Lúc này hậu viện, tiếp cảnh sau cảnh sát tới thực mau, tổng cộng tới 4 cái cảnh sát. Đều rất tuổi trẻ. Xuống xe sau cảnh sát hỏi trước là ai báo cảnh. Trương Tiểu Kiều lập tức giơ lên tay. Là ta. Các cảnh sát đi theo cùng đi hậu viện. Cảnh sát ở một bên dò hỏi Trương Tiểu Kiều cùng trịnh Dung dùng Phó đội trưởng trình nham đầu tiên là nhìn thoáng qua tùy ý vứt trên mặt đất kia đôi quần áo. Trong lòng có chút nghi vấn. Vì cái gì nhảy giếng tự sắt còn muốn trước tởi quần áo. Sau đó đi đến giếng nước biên đi xuống nhìn thoáng qua. Giếng một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không tới. Bọn họ từ tiếp cảnh đến lại đây, đã hơn 10 phút, nói cách khác người cũng ở giếng đái hơn 10 phút, biết bơi lại như thế nào người tốt, đều không thể ở trong nước đái hơn 10 phút không hô hấp. Cảnh sát đã ở một bên xuyên đồ lặn, chẳng qua không phải đi xuống cứu người, là đi xuống vất thi thể. Trình nham ngồi xổm xuống xem giếng nước bên cạnh cái kia cái dương, bên trong là một đống giấy vàng, cùng một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tất cả đều lộ ra cổ tà môn. Phó đội, ngươi xem. Một người tuổi trẻ cảnh sát lấy lại đây một thứ. Trình Nham đứng lên, nhìn đến trong tay hắn cầm một trương hoàng phù. Cái kia tiểu cảnh sát chỉ chỉ phát hiện địa phương, trên mặt đất phát hiện, bên kia còn có. Trình Nham cầm kia trương hoàng phù cùng trong dương hoàng phù đối lập một chút, mặt trên họa đến đồ vật không phải giống nhau. Đây là thứ gì? Trình Nham hỏi cái này duy nhất đại nhân trịnh thái thái. Trình Thái Thái có điểm khó có thể mở miệng, là cái kia Tiểu Tiên Cô mang lại đây. Tiểu Tiên Cô, trình Nham nhíu nhíu mày. Chính là nhảy giếng cái kia, nàng là làm bà cốt. Trinh Thái Thái nói, nhà ta có dơ đồ vật, mới kêu nàng lại đây, nàng làm chúng ta đều làng tránh. Sau đó chính mình đến nơi đây tới, ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng nhảy giếng. Một cái cảnh sát nghe xong chen vào nói nói. trước kia ta quê quán bên kia cũng co làm cái này kia đều là gặt người chính thái thái nghe xong tức khắc trên mặt không nhịn được nói chính mình cũng là nhất thời nóng vội đầu góc hồ đồ chính thái thái lúc này ruột đều mau hối thành trong lòng liền trương phu nhân cũng cùng nhau trách tội tới rồi nếu không phải trương phu nhân cho nàng để cử khương tô hiện tại cũng sẽ không đem sự tình nháo đến như vậy đại a cái này hảo nháo ra mạng người tới nghĩ đến chính mình sắp muốn đối mặt trượng phu lửa giận Trình thái thái liền một trận nóng lòng. Phó đội, ta chuẩn bị tốt. Cái kia xuyên đồ lặn cảnh sát nói, hắn đã đem đồ lặn đều mặc xong rồi, dây thừng cũng có chắc, liền chờ xuống nước. Trình nham đi qua đi, tiếp nhận bên cạnh cảnh sát đưa qua đèn tin, hướng giếng nước chiếu chiếu, đèn tin chiếu đi xuống, tầm nhìn không đến 2 mét, cái gì đều nhìn không tới. Trình nham đóng đèn tin, đối ăn mặc đồ lặn cảnh sát nói, được rồi, xuống nước đi. Chú ý an toàn. Vừa dứt lời, chỉ nghe được giếng nước dầm một tiếng. Trình nham trong lòng cả kinh, tay run lên, trong tay đèn tin nhất thời không cầm chắc, rớt vào giếng nước. Chỉ nghe được phịch một tiếng châm đụng, cùng với ai nha một tiếng, như là tạp chúng ai đầu. Ngay sau đó chính là một đạo thanh thúy nổi giận đùng đùng thanh âm mang theo hồi âm từ giếng nước truyền ra tới, ai tạp ta. Đệ chính trương, kia nói nổi giận đùng đùng oán khí mười phần thanh âm vang lên tới nháy mắt. Toàn bộ hậu viện không khí đều động lại lên. Mặc tốt đồ lặn cảnh sát đều cứng lại rồi. Trình nham trên mặt biểu tình cũng cứng đờ một cái trước mắt, sau đó lại tìm một cái khác cảnh sát muốn cái đèn tin, hướng giếng nước chiếu. Khương Tô vừa vặn toát ra mặt nước đã bị không biết thứ gì tạp một chút đầu, hiện tại lại bị một đạo cường quang chiếu, tức khác thập phần bực bội, hoàn toàn không sợ cường quang, ngược lại mở to hai mắt nhìn thẳng tóc trừng mắt nhìn quang phóng tới phương hướng. Nàng toàn thân đều ngâm mình ở trong nước, chỉ có một viên đầu ở trên mặt nước ngưỡng, lộ ra một trường dính thủy bạch lóa mắt khuôn mặt nhỏ, hồng diễm diễm môi, thật dài đầu tóc ở trong nước tàng ra, một đôi màu đen trong mắt ở trùn kia sáng hạ như là lưu ly giống nhau phản xạ ra một loại lóa mắt quang tới, đột nhiên làm trình nham nhớ tới khi còn nhỏ xem chuyện xưa mỹ lệ yêu dị thủy yêu, hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Khương Tô thấy mặt trên người vẫn luôn dùng đèn tin chiếu nàng, tức khắc nổi giận. Ngươi tưởng lánh chết ta sao? Còn không nhanh lên kéo ta đi lên. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vỡ. Trình nham lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu vội vàng gọi người, người còn sống. Nhanh lên cứu người. Khương Tô bị từ trong nước cứu đi lên, toàn thân ướt lục ộc, bị gió lạnh một tuổi, đông lạnh đến thẳng run run. Trình nham dùng thảm đem nàng toàn bộ bao ở, hỏi nàng, không có việc gì đi. Khương Tô thấy trình nham lớn lên đẹp, Tức khắc khí liền tiêu một nửa, nhưng còn nhớ hắn dùng đèn tin tạp nàng đầu thủ, xú mặt không chịu phản ứng hắn. Mặt khác ba cái cảnh sát đều lắp bắp kinh hãi, vốn di cho rằng hẳn là trung niên phụ nữ hoặc là lao bà bà, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ vứt đi lên một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. ngươi chính là cái kia nhảy giếng bà cốt. Một cái cảnh sát kinh ngạc hỏi. Khương Tô chính mình bọc thảm, nhìn thoáng qua chính mình bị phiên đến hỗn độn cái dương, tức khắc trứng mắt. hai phiên ta cái dương? Trình nham ho khan một tiếng, có điểm chột dạ, là ta. Khương Tô một đôi sâu thẳm mắt tức khắc chừng mắt nhìn lại đây, ngươi tạp ta đầu còn loạn phiên ta cái dương. Trình nham. Trình dung dung đem Khương Tô đưa tới nàng phòng thay quần áo. Trình dung dung hiện tại đối Khương Tô có thể nói là thật sự lại kính lại sợ, có thể ở đấy nước hạ đái mười mấy hai mươi phút, vẫn là người sao. Có thể nói hoàn toàn chịu phục. Thế cho nên Khương Tô ghét bỏ nàng quần áo xấu thời điểm nàng cũng không dám phản bác. Trịnh Dung Dung yêu tha thiết học viện phong, tủ quần áo quần áo tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm học viện phong cách. Khương Tô mặc vào một kiện học viện phong to rộng sọc châm dệt sam, phía dưới một cái ô vông váy ngắn, qua đầu gối trưởng vơ phối hợp một đôi màu đen tiểu dày da, đem chính mình tóc thổi đến nửa làm, mềm mại rũ xuống tới, khuôn mặt nhỏ trắng non trong sáng, hoàn toàn chính là từ chân Dung tập đi ra mỹ thiếu nữ. Ngươi thật xinh đẹp a. Trịnh Dung Dung phản xạ có điều kiện lấy ra di động, ta cho ngươi chụp trường chiếu đi. Giây tiếp theo, di động đã bị cướp đi. Khương Tô mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không thể chụp ảnh. Trịnh Dung Dung sững sốt một chút, cho rằng Khương Tô là không thích chụp ảnh, lại bị Khương Tô này xong không hề cảm tình dao động đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng có điểm mau mau. Khương Tô tùy tay đem Trịnh Dung Dung di động ném tới rồi trên giường. Trịnh Dung Dung thật cẩn thận hỏi: Cái kia, tiểu tiên cô, cái kia đồ vật có phải hay không đã bị ngươi diệt trừ lạc. Khương Tô hừ một tiếng, bằng không ngươi cho rằng ta vừa rồi ở giếng làm gì. Bơi lội. Ta cái dương đâu? Khương Tô nói. Ở chỗ này. Trịnh Dung Dung vội vàng đem cái dương cho nàng để ra lại đây. Liên nhìn đến Khương Tô mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một trường chỗ trống giấy vàng, sau đó lấy bút lông, dính lên chu sa. Ở giấy vàng thượng họa thượng một đạo phức tạp phụ chú, tùy tay gấp thành một hình tam giác đưa cho nàng, "Này trương phủ, ban ngày mang trên người, buổi tối ngủ đặt ở gối đầu hạ." Ta Ám không dám gần người. Trịnh Dung Dung tiếp nhận về sau thật cẩn thận nắm chặt ở trong tay, "Cảm ơn tiểu tiên cô." Khương Tô đóng lại cái dương, nói, "Hảo, nhớ rõ là mẹ ngươi đem tiền cho ta đưa lại đây." Sau đó dẫn theo cái dương mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trương Tiểu Kiều ở ngoài cửa chờ đâu, nhìn đến Khương Tô nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó xem ngây người. Khương Tô đối loại này kinh diễm ánh mắt rất là hưởng thụ, nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, hướng Trương Tiểu Kiều phóng điện, ta đẹp sao? Trương Tiểu Kiều thật sự bị điện một chút, trong lòng tê tê ngứa ngứa, theo bản năng trả lời, đẹp. Khương Tô tức khắc triển môi cười, nheo nheo hắn mặt, lại vô vô đầu của hắn, sách, tiểu hài nhi thật ngoan. sau đó tâm tình rất tốt sách theo cái dương lộc cuộc xuống lầu trương tiểu kiều hơi hơi mở to mắt dỗi tay ngốc ngốc sờ sờ bị khương tô niết quá gương mặt lại gai gai đầu nhỏ giọng nói thầm ai là tiểu hài nhi a trương tiểu kiều ngươi chạm nơi này làm gì a trịnh dung dung từ trong phòng đi ra liền nhìn đến trương tiểu kiều ngốc ngốc vuốt chính mình mặt có điểm kỳ quái không làm gì ngươi mặt như thế nào như vậy hồng thiên quá nhiệt đi ngươi còn tuổi nhỏ không đi học đương cái gì bà cốt ngươi ở trường học lão sư không dạy qua ngươi đây là phong kiến mê tín sao còn là nguy hiểm như vậy sự hôm nay là mạng ngươi đại bằng không mạng ngươi cũng chưa trương tiểu kiều trịnh rung rung xuống lầu thời điểm phát hiện cái kia xoáy cảnh sát đang ở giáo huấn khương tô khương tô khỏe miệng cười như không cười hướng lên trên một câu nói cảnh sát thúc thúc ngươi muốn hay không trước đem giếng thi thể vớt đi lên lại đến giáo huấn ta trình nham mày nhăn lại Ngươi nói cái gì Giếng bên trong có cổ thi thể Khương Tô nói Ta mệt nhọc, trở về ngủ Nói xong quay đầu đối trịnh thái thái nói Hảo, ta nhiệm vụ đã hoàn thành Trịnh thái thái Làm ngươi tài xế đưa ta trở về đi Còn có, ngày mai nhớ rõ đem tiền đưa đến nhà ta đi Dừng một chút lại bổ sung Đúng rồi, tốt nhất là tiền mặt Ta thích tiền mặt Nói xong xách lên cái dương liền đi ra ngoài Từ từ Ngươi vừa mới nói cái gì thi thể. Trình nham kéo lại Khương Tô tay. Khương Tô bắt tay rút ra, ngươi đi xuống vứt chẳng phải sẽ biết sao. Làm hắn. Nàng chỉ chỉ cái kia vừa mới thay cho đồ lặn cảnh sát. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trương Tiểu Kiều vội vàng đối trịnh thái thái nói, kia A-di-ta cũng đi trở về. Sau đó liền chạy chậm đuổi kịp phía trước Khương Tô. Khu, cái kia, ngươi không cần đi học sao. Trương Tiểu Kiều hỏi, Khương Tô thoạt nhìn cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm, nếu đi học nói hẳn là cũng ở đọc cao trung. Không cần. Khương Tô lời ít mà ý nhiều trả lời, vừa lúc tài xế đã cho nàng kéo ra cửa xe, nàng trực tiếp ngồi vào trong xe. Trương Tiểu Kiều chỉ có thể nhìn Khương Tô ngồi vào trong xe sau đó nên ngang mà đi, đại khái là bởi vì ra cảnh hảo, lớn lên cũng xoái, Trương Tiểu Kiều vô luận ở trường học vẫn là ngày thường đều rất có nhân khí. Ở Khương Tô trước mặt lại cảm giác sự không thượng sức lực, đầy ngập nhiệt tình bị rót một đầu nước lạnh, không cấm thập phần thất bại. Ngay hôm sau, Trịnh Thái Thái mang theo Trịnh Dung Dung tự mình tới cửa cảm tạ Tiểu tiên cô A, thật là thật cảm ơn ngươi. Tối hôm qua Thượng Dung Dung nói ngủ đến đặc biệt hảo. Thật sự không có quỷ áp dường. Khương Tô đối Trịnh Thái Thái lòng biết ơn không thế nào cảm kích, chỉ là hỏi, tiền mang đến sao? Mang đến mang đến. trịnh thái thái sai xử người hầu đem túi du lịch đặt ở trên bàn tiểu tiên câu ngươi nói muốn muốn tiền mặt ta hôm nay riêng đi ngân hàng lấy tiền lao tôn đi lên đi đem túi khóa kéo mở ra bên trong một chồng điệp mới tinh màu đỏ tiền mặt khương tô liếc mắt một cái sắc mặt mới trở nên nhu hòa còn mang lên một tia ý cười trịnh thái thái giữ lời hứa ngồi đi lại là lúc này mới nghĩ đến làm trịnh thái thái cùng trịnh dung dung ngồi xuống Trình thái thái tối hôm qua thượng kiến thức qua khương tô bản lĩnh, đối khương tô lòng mang kính sợ, đảo cũng không dám có ý kiến gì, ngồi xuống lúc sau nói, tối hôm qua thượng tiểu tiên câu ngươi nói giếng có thi thể, sau lại cảnh sát xuống nước thật vớt đi lên một bộ bộ xương. Ai ra thật là dọa chết người. Ta tối hôm qua thượng làm cả đêm ác mộng, Dung Dung nói ngươi cho một lá bùa cho nàng bên người thu, nói là có thể làm những cái đó dơ đồ vật không quấn lên Dung rung. Tiểu tiên câu ngươi xem ngươi có thể hay không cũng cho ta viết một chương A. Nguyên lai nàng tự mình lại đây, nói lời cảm tạ là giả, muốn phù mới là thật. Khương Tô cũng không nói trịnh thái thái trên người dương hỏa tràn đầy, quỷ quái vốn là không dám gần người, không có có tiền không kiếm đạo lý. Nàng cười khanh khách nhìn trịnh thái thái nói, đương nhiên có thể. Nàng nhìn Lao Tôn liếc mắt một cái, Lao Tôn lập tức hiểu ý, nói, trịnh thái thái, trừ tà phù là một vạn một chương. lúc này trịnh thái thái không chê quý thập phần sảng khoái nói cho ta tới hai chương khương tô hiện cho nàng viết hai chương giống như lơ đắng hỏi trịnh thái thái muốn hay không lại mua hai chương trấn trạch phủ trịnh dung dung tò mò hỏi trấn trạch phủ là làm gì a khương tô đem phủ thuần thục chiết thành tam giác nói bảo nhà các ngươi sẽ không lại có cái gì tạ ám sấm lấn trịnh thái thái vừa nghe ánh mắt sáng lên ngay sau đó lại có chút do dự tia giá Khương Tô hòa ái cười, Trinh Thái Thái là khách quen, vẫn là triệu tỷ tỷ bằng hữu, tự nhiên phải cho ngươi ưu đãi, giá gốc 10 vạn nhất đối phủ, hiện tại chỉ thu ngươi năm vạn. Trinh Thái Thái có điểm ngại quý, này! Mẹ, mua đi! Có cái gì so với chúng ta an toàn còn quan trọng? Trinh Dung Dung ở bên cạnh nói. Khương Tô đưa cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Trinh Dung Dung tức khắc cổ động càng hăng say, mẹ, nếu không phải tiểu tiên cô. ta còn không biết thành cái dạng gì đâu. chúng ta mua về sau, liền ở cũng không cần lo lắng lại phát sinh chuyện như vậy làm. trải qua đêm qua, trịnh dung dung hiện tại thành khương tô số một mê muội, đối khương tô bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. trịnh thái thái kinh không được trịnh dung dung làm lũng, nói vậy được rồi, kia phiền toái tiểu tiên cô cho ta viết một đôi. khương tô con môi cười, lại cầm lấy bút, nói nhớ kỹ, này hai trương phủ các ngươi phóng tới ra bên ngoài. Nhưng là cần thiết đến là Thái Dương phơi không đến vũ sối không địa phương, nếu không nếu như bị dầm mưa dai nắng, liền không có hiệu quả. Hảo, ta nhớ kỹ. Trinh Thái Thái chủ động nói, ta đây ngày mai lại làm người đưa tiền lại đây. Khương Tô vừa lòng cười. Trinh Thái Thái lại hỏi, cái kia tiểu tiên cô A, ngươi xem nhà ta dung dung năm nay liền thi đại học, ngươi có thể hay không cấp nhìn xem nàng có thể khảo đến cái gì trường học A. Trịnh Dung Dung cũng có chút chờ mong nhìn Khương Tô. Khương Tô nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, yên tâm đi, liền tính không thi đậu cái gì hảo học giáo, người nữ nhi cũng là có phúc chi tướng. Trinh Thái Thái hiện tại đối Khương Tô thập phần tin phục, vừa nghe nàng nói như vậy, liền vui vẻ, vậy mượn tiểu tiên cô cắt nôn. Trịnh Dung Dung cũng vui vẻ ra mặt, thập phần vui vẻ. ra đây liền không quấy rời. Trinh Thái Thái đứng lên, nàng cầm phủ, lại được Khương Tô một câu. Tâm tình rất tốt. Trịnh Dung Dung làm nũng nói, mẹ, người đi về trước đi, ta tưởng ở chỗ này lại chơi trong chốc lát. Trịnh Thái Thái tuy rằng cảm thấy Khương Tô có thật bản lĩnh, nhưng là dù sao cũng là cùng quỷ quỷ thần thần giao tiếp. Tổng cảm thấy muốn kiêng dè một chút, không lớn vui trịnh Dung Dung cùng Khương Tô đi thân cận quá. Nơi này có cái gì thú vị, ngươi đừng ở chỗ này nhì quáy dày tiểu tiên cô. Ta có việc muốn hỏi tiểu tiên cô, ngươi liền đi về trước sao? Trịnh Dung Dung không chịu đi. Trình Thái Thái nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, thấy Khương Tô không co không vui, liền bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi đừng đái lâu lắm, đừng quấy rầy tiểu tiên cô." Trịnh Dung Dung tức khắc vui vẻ ra mặt, "Ta biết rồi." Trình Thái Thái nói, "Kia tiểu tiên cô, ta liền đi trước." Khương Tô mỉm cười gật đầu, lại không dậy nổi thân đưa, Trình Thái Thái đi thong thả. Trình Thái Thái cũng không ngại, lúc gần đi cấp Trịnh Dung Dung trộm đưa mắt ra hiệu. Tử Lao Tôn đem nàng tặng đi ra ngoài. Trịnh Thái Thái vừa đi, trong phòng liền dư lại Khương Tô cùng Trịnh Dung Dung. Trịnh Dung Dung nhìn Khương Tô, có điểm ngượng ngùng thẳng đến chủ đề. Liền không lời nói tìm lời nói nói. Tiểu tiên cô, ngươi miêu như thế nào như vậy béo a? Miêu không thể qua béo, một béo liền sẽ thật sự nhiều bệnh, đối thân thể hắn không tốt. Ghé vào Khương Tô bên cạnh mèo đen vừa nghe Trịnh Dung Dung nói nó béo, còn chú thân thể hắn không tốt, tức khác liền không vui. đột nhiên con người lên đối với trịnh dung dung hà hơi trịnh dung dung vốn đang tưởng sợ sợ tới mức vội vàng bắt tay rụt trở về xấu hổ nói nó hảo hùng a khương tô liếc nó liếc mắt một cái nói không thể nói nó béo đây chính là dám cùng đại yêu quái đánh nhau chủ Chọc giận nó có thể trực tiếp đem người cấp xé nát nàng nhìn trịnh dung dung nói đi có chuyện gì muốn hỏi ta trịnh dung dung lập tức ngượng ngùng ngượng ngùng xoắn xít một hồi lâu mới hỏi Tiểu tiên cô, ngươi nơi này có hay không? Cái loại này có thể chiêu đào hoa phủ A. Đệ mươi trương. Khương Tô nhúng mày ân hử. Vê đúc vê đúc vê xịt Trịnh rung rung bị nàng cái này ngữ khí làm đến có điểm mơ hồ, là có A. Vẫn là không có A. Khương Tô hỏi, ta có phủ, ngươi có tiền sao? Trịnh rung rung biểu tình do dự, muốn bao nhiêu tiền A. Khương Tô lúc này liền có vẻ phá lệ hòa ái dễ gần. mỉm cười nói không quý ngươi là khách quen cho ngươi đánh cái giảm 50%, mươi vạn trịnh dung dung hoảng sợ như vậy quý nàng còn tưởng rằng cùng đùa hộ mệnh không sai biệt lắm giá cả đâu khương tô khí định thần nhàn loại này phù không phải bình thường phù giá cả tự nhiên không thể cùng bình thường phù so sánh với trịnh dung dung bị hù dọa trần chờ hỏi loại này phù thật sự hữu dụng sao khương tô cười nói ta có thể ra tay bán cho ngươi Vậy khẳng định là hữu dụng. Trịnh Dung Dung khẽ cắn môi. Hảo, ta đây mua. Nói xong vẻ mặt kiên định nhìn Khương Tô. Khương Tô cùng nàng đối diện sau một lúc lâu. Hỏi, thiền đâu? Trịnh Dung Dung không nghĩ tới này. Trương Phủ là muốn họa ở trên người nàng. Nàng khởi áo trên ngồi ở trên sofa. Dùng quần áo che khuất chính mình trước ngực. Khẩn trương lại xấu hổ. Khương Tô cầm một cái chảy giã dược đem bình đồ vật tất cả đều nghiền nát. Sau đó gia nhập nước bùa quái. biến thành một loại hồng mà diễm lệ thuốc màu. Nam trên đó, Khương Tô dơ dơ lên tinh xảo cảm. Trịnh Dung Dung khẩn trương ghé vào trên sofa. Khương Tô đi tới, nhỏ dài trắng non ngón tay ở bình rào rào ngao, làm ngón tay cân xứng dính lên thuốc màu. Sau đó ở Trịnh Dung Dung phía sau lưng bắt đầu vẽ bừa. Khương Tô ngón tay lạnh lẽo dính lên thuốc màu lúc sau mang theo ướt lánh xúc cảm làm Trịnh Dung Dung theo bản năng căng thẳng làn da. Khương Tô nói thả lỏng. trịnh dung dung chậm rãi thả lỏng phần lưng sau đó có chút lo lắng hỏi tiểu tiên cô cái này vẽ về sau có thể hay không tắm rửa liền tẩy rớt khương tô một bên vẽ bùa một bên nói yên tâm trừ phi ngươi tẩy rớt một tầng ra nếu không là rửa không sạch a đó có phải hay không tựa như xăm mình a kia nếu là ta về sau không cần làm sao bây giờ trịnh dung dung khẩn trương lên bối đều banh thẳng khương tô sâu thẳm đáy mắt hiện lên một mạt lu quang Ngươi nếu là ngày nào đó không nghi muốn, liền tới tìm ta, ta giúp ngươi tẩy rớt. Trịnh Dung Dung lập tức cảnh giác lên, muốn lấy tiền sao. Khương Tô, miễn phí. Trịnh Dung Dung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói cái gì, đã bị Khương Tô ngăn lại, an tĩnh. Trịnh Dung Dung ngầm miệng. Chiêu đào hoa phủ thực phức tạp, phù loại đồ vật này, người ngoài nghề xem ra tựa hồ là để bút loạn họa nhưng trên thực tế lại rất tinh tế, từng nét bút đều phải tinh chuẩn. nếu không thất chi chút xíu liền đi một ngàn dặm càng là phức tạp phủ liền càng là khảo nghiệm vẽ bùa người đối khương tô cái này vẽ mấy ngàn năm phủ lao yêu quái tới nói đương nhiên là một bữa ăn sáng có thể đem quần áo mặc vào đến đây đi khương tô nói hảo trịnh rung rung xoắn đầu muốn nhìn chỉ mơ hồ nhìn đến một chút hồng hồng đồ vật có thể khương tô nói thuật tay cầm một khối vải bố trắng tinh tế lao chính mình đầu ngón tay thuốc màu Trịnh Dung Dung mặc tốt quần áo. Khương Tô kêu Lão Tôn tiến vào thu thập. Trịnh Dung Dung cung cung kính kính cùng Khương Tô từ biệt, sau đó liền đi rồi. Lão Tôn có điểm tò mò, cái này tiểu cô nương muốn cái gì phù a? Khương Tô hử cười một tiếng, chiêu đào hoa phù. Lão Tôn lắp bắp kinh hãi, cái loại này phù không phải. Khương Tô liếc mắt nhìn hắn, Lão Tôn không nói. Trịnh Dung Dung về đến nhà, đã bị trịnh thái thái giáo hấn, ngươi cách này cái bà cốt xa một chút. nàng mỗi ngày cùng những cái đó quỷ quỷ thần thần giao tiếp đen đủi Trịnh dung dung thực không thích trịnh thái thái nói như vậy khương tô nhịn không được nói mẹ ngươi như thế nào giáp mặt một bộ sau lưng một bộ a tiểu tiên cô chính là ta ân nhân cứu mạng trịnh thái thái vừa nghe liền không cao hứng cái gì ân nhân cứu mạng ta là cho tiền người sinh bệnh đi bệnh viện làm phẫu thuật có thể nói bác sĩ là người ân nhân cứu mạng sao đó chính là bọn họ chức nghiệp công tác nếu là nàng tịch thu tiền nói là ân nhân cứu mạng còn kém không nhiều lắm 20 mươi vạn đâu xuống tay thật hắc ca dung dung không muốn nghe này đó hơn nữa trong lòng còn suy khác chuyện này liền lộc cục lên lầu Trình thái thái quay lầu đi ai người chạy cái gì nha mụ mụ lời nói còn chưa nói xong đâu Trịnh dung dung chạy về phòng đem phòng môn khoa trái sau đó bắt đầu cởi quần áo nàng cởi ra áo trên Đi đến toàn thân kính trước, khẩn trương lại chờ mong chậm rãi xoay người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trong gương chính mình phía sau lưng. Ở nàng trắng tinh trên lưng, ẩn ẩn xông ra tới xương bướm trung gian, hòa một chương bàn tay như vậy đại hồng phụ, như là một khối kỳ dị sang mình, ẩn ẩn lộ ra một cổ yêu dị hơi thở. Sáng sớm hôm sau, trịnh dung dung rời giường thượng V đúc cờ, thượng xong V đúc cờ ra tới đi ngang qua buồn rửa tay, theo bản năng hướng trong gương nhìn thoáng qua. tức khắc liền đi không đạo. Nàng kinh ngạc nhìn trong gương chính mình. Bởi vì quỷ áp dường, nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, nàng vốn dĩ làn da liền thiên hoàng, hiện tại càng là vàng như nến vàng như nến, trong mắt bên trong có hồng tơm máu, trong trắng mắt vần đủ, quần thâm mắt cũng thực trọng còn bạo mấy viên đậu đậu, dẫn tới nàng lòng tự tin bị nhục, tâm tình cũng không tốt. Chính là trong một đêm, nàng làn da đột nhiên liền biến hảo, lại bạch lại lượng, đầu đầu cũng không có. còn thâm mắt cũng phai nhạt môi mang theo nhàn nhạt tự nhiên hồng nhạt đôi mắt trong trẻo trịnh dung dung quả thực không thể tin được hai mắt của mình chạy đến chính mình phòng ngủ phòng thay đồ chiếu toàn thân kính như cũ là giống nhau hiệu quả loại này siêu tự nhiên hiện tượng làm trịnh dung dung thực mau liền liên tưởng đến chính mình phía sau lương thượng kia trường chiêu đào hoa phủ chẳng lẽ là phù hiệu quả đang ở lúc này dưới lầu vang lên trịnh thái thái thanh âm dung dung Rời giường không có. Ăn bữa sáng lạc. Đợi chút đến chế lạc. Đã biết. Chịnh Dung Dung lớn tiếng lên tiếng. Sau đó trở lại phòng tám. Bắt đầu rửa mặt. Nàng một bên đánh răng một bên nhịn không được sờ chính mình trên mặt làn ra. Không riêng gì nhìn lại bạch lại lượng. Ngay cả sờ lên xúc cảm cũng là thực nhu thực hoạt cái loại này. Nhưng là luôn có một loại không chân thật cảm giác. Chịnh Dung Dung thay quần áo. Nhìn trong gương chính mình luyến tiếp từ trước gương tránh ra. thẳng đến Trịnh Thái Thái chạy đi lên gõ cửa, nàng mới không thể không đi mở cửa. Trịnh Thái Thái nhìn đến Trịnh Dung Dung về sau cũng lắp bắp kinh hãi, người hóa trang lạ, không có a? Trịnh Dung Dung phủng mặt nói, mụ mụ ta có phải hay không biến sinh đẹp lạ? Như thế nào đột nhiên làn da trở nên như vậy hảo? Trịnh Thái Thái kỳ quái hỏi, lại không phải đã lâu không gặp, liền một buổi tối, Trịnh Dung Dung đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, làn da trắng non bóng loáng. Cả người tinh thần khí đều không giống nhau. Ta cũng không biết, ngủ một giấc lên cứ như vậy. Trịnh Dung Dung nói. Ngươi không phải là tìm cái kêu bà cốt lộng thứ gì ở trên mặt đi. Trịnh Thái Thái Hồ nghi hỏi. Không có a. Trịnh Dung Dung nói, sau đó liền hướng bên ngoài đi, ai nha, ta bị mượn rồi, nhanh lên nhanh lên. Trịnh Thái Thái không có thể từ Trịnh Dung Dung trong miệng hỏi ra cái gì tới, nhưng là trong lòng luôn là có điểm quái quái. Trịnh Dung Dung đi trường học, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, từ trường học ngoại đến phòng học này một đường, nàng tổng cảm thấy có người ở nhìn lén nàng. Nên không phải là chiêu đào hoa phủ nhanh như vậy liền nổi lên tác dụng đi. Trịnh Dung Dung trong lòng có điểm mỹ tư tư. Bình tĩnh mà xem xét, Trịnh Dung Dung lớn lên tuyệt đối không tính kém, trung đẳng thiên thượng diện mạo, ngũ quan thanh tú, dáng người cũng tinh tế, nàng liền đọc trường học là một khu nhà quý tộc tư nhân cao trung. Bên trong nữ học sinh một cái tái một cái sẽ trang điểm, diện mạo thường thường hóa cái trang liền có thể đương internet chủ bá, mà nàng đâu, bởi vì ra giáo nghiêm khắc, phụ thân cũng không tán đồng nàng tuổi nhỏ liền hóa trang, cũng không tán đồng nàng mua cái gì hàng hiệu quần. Áo, cho nên tuy rằng chỉnh Dung Dung ra cảnh phi thường không tồi, nhưng là ở trường học còn là phi thường không chấp mắt. Nhưng là trong một đêm, nàng liền cùng thay đổi cá nhân dường như... Tuy rằng nhìn kỹ Ngũ Quan đều không có biến hóa, chỉ là chính cái gọi là một bạch che ba xấu, làn ra một bạch, hơn nữa đôi mắt trong trẻo, khí sắc cũng hảo, cả người đều nét mặt tỏa sáng, hơn nữa Trịnh Dung Dung Ngũ Quan đấy vốn dĩ liền không tồi, một bạch lên liền lập tức biến thành một cái thanh thuần mị thiếu nữ. Trịnh Dung Dung mới vừa đi tiến phòng học liền khiến cho không ít đồng học chú ý, đặc biệt là nam đồng học, đôi mắt đều sáng lên. Ai nha, Trịnh Dung Dung ngươi hôm nay hóa trang lạp ngươi không phải nói ngươi ba không chuẩn ngươi hóa trang sao lúc này đột nhiên có cái nữ đồng học dương cao thanh âm nói cái này nữ đồng học kêu lưu nghiên hy là trịnh dung dung lớp học ban hoa xuyên thực thời thượng một chữ mi cắn môi trang trang điểm phi thường hàn phạm ngày thường ở lớp học là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật nếu thay đổi ngày thường trịnh dung dung khẳng định sẽ đặc biệt xấu hổ không biết làm sao nhưng là hôm nay không biết vì cái gì cảm giác trong lòng tràn ngập một loại mạc danh lực lượng Liền như vậy nhàn nhạt, nhạt quét lưu nghiên hy liếc mắt một cái, liền lập tức đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, mười phần cao lanh phạm. Tức khắc đưa tới một đám xem náo nhiệt không chê sự đại nam đồng học cổ nào thanh. Tan học sau, trịnh rung rung đi tranh toilet, từ toilet ra tới, nàng một bên xem di động vừa đi lộ, không cẩn thận đụng vào một cái ôm một chồng sách bài tập nam sinh, trực tiếp đem đối phương trong lòng ngược sách bài tập tất cả đều cấp đâm rớt. a thực xin lỗi. trịnh dung dung lập tức ngồi xổm xuống đi cấp đối phương nhặt không quan hệ một đạo dễ nghe tiếng nói vang lên sau đó liền nhìn đến một con khớp xương rõ ràng lại trường lại bạch phi thường đẹp bàn tay lại đây nhặt trên mặt đất sách bài tập trịnh dung dung theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó liền ngây ngẩn cả người cái này nam sinh nàng nhận thức là lớp bên cạnh ban thảo chu ngang lúc này chu ngang cũng ngẩng đầu lên nhìn đến trịnh dung dung thời điểm cũng sửng sốt một chút Trịnh Dung Dung trong lòng thình thịch loạn nhảy, đem sách bài tập đều nhặt lên tới giao cho Chu Ngang. Chu Ngang nói cảm ơn, Trịnh Dung Dung nói không khách khí, mặt lặng lẽ đỏ. Người là cái nào ban? Như thế nào giống như trước kia chưa thấy qua ngươi? Chu Ngang hỏi. A. Trịnh Dung Dung nghe được Chu Ngang những lời này đột nhiên lại mạc danh sợ hãi trột dạ lên, cắn cắn môi, đột nhiên chạy. Chu Ngang đứng ở tại chỗ nhìn Trịnh Dung Dung thoát đi bóng dáng, có điểm mờ mịt. không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi cái gì. Trịnh Dung Dung không dám quay đầu lại, bay nhanh chạy đi rồi. Nàng trong lòng nhịn không được tưởng, chính mình trước kia đi toilet đều sẽ đi ngang qua chu ngang ban hành lang, chu ngang thường xuyên tại hạ khóa sau ở trên hành lang phơi nắng, hẳn là thấy quá nàng rất nhiều lần, chính là hắn lại liền nàng là cái nào ban cũng không biết, có thể thấy được trước kia căn bản là không có chú ý quá nàng, lần này sẽ cùng chính mình nói chuyện. hẳn là cũng là vì chính mình trên lương đào hoa phủ trịnh dung dung trở lại phòng học vì bình phục tâm tình bắt đầu thu thập cái bàn trương tiểu kiều đột nhiên nói ai trịnh dung dung ngươi có thể đem ngươi số huệ chặt cho ta sao trịnh dung dung ngạc nhiên nhìn trương tiểu kiều liếc mắt một cái cho rằng trương tiểu kiều cũng bị đào hoa phủ ảnh hưởng trương tiểu kiều nhìn đến trịnh dung dung cái này ánh mắt lập tức giải thích nói không phải ta muốn a là ta bằng hưu nói muốn nhận thức ngươi Từ ngày đó buổi tối lúc sau, hai người phía trước không nóng không lạnh quan hệ bỗng nhiên trở nên thân cận lên. Ai a Trịnh Dung Dung hỏi. Ngươi bỏ thêm không lâu đã biết sao? Trương Tiểu Kiều cười rào hoạn. Trương Tiểu Kiều, ngươi có hay không cảm thấy ta có cái gì biến hóa? a Trịnh Dung Dung đột nhiên hỏi. Biến hóa? Cái gì biến hóa? a Trương Tiểu Kiều mờ mịt nhìn Trịnh Dung Dung, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Nga. ngươi hóa trang đúng không ta liền nói ngươi mặt thoạt nhìn so ngày thường trắng trịnh dung dung giống như nàng đào hoa phủ đối trương tiểu kiều không có tác dụng trương tiểu kiều đối nàng vẫn là ngày thường bộ dáng kế tiếp một thời gian trịnh dung dung rõ ràng cảm giác được đào hoa phủ bắt đầu phát huy tác dụng vô luận là ở trường học ngồi xe buýt vẫn là đi bên ngoài đi dạo phố ăn cái gì đều có người cùng nàng đến gần muốn thêm nàng ngoại trát trong đó còn có không ít lớn lên tiểu soái nam sinh loại sự tình này là trước đây chưa từng có phát sinh quá từ lúc bắt đầu mới lạ kinh ngạc đồng thời hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn lúc sau dần dần mà sự tình bắt đầu hướng nàng khống chế không được phương hướng phát triển đệ 11 chương bởi vì chịu không nổi xe buýt thượng thường xuyên bị đến gần ngày thường không thích làm tài xế đón đưa trịnh dung dung hôm nay chủ động làm tài xế đưa nàng đi trường học vào cổng trường liền cảm giác hôm nay trường học không khí không đúng vào phòng học mới từ trương tiểu kiều trong miệng biết được đêm qua ký túc xá có người tự sát trương tiểu kiều so trịnh dung dung sớm 10 phút tiến phòng học đã góp nhặt một vòng tình báo nghe nói là cao nhị một cái nữ trụ trường học nghe nói là đêm qua cùng ký túc xá người ngủ lúc sau nàng chính mình mở ra ký túc xá môn sau đó từ trên hành lang nhảy xuống ngày hôm qua nửa đêm cảnh sát liền tới rồi Đem trường học theo dõi cũng mang đi. Hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đâu. V đút v đút v đút ẹ xịt si gờ. Trịnh dung Dung cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể tới trường học này đi học, đều không phải cái gì bình thường gia đình. Trên cơ bản không có gì học lên áp lực, dù sao thi không đậu quốc nội hảo đại học, trong nhà chuẩn bị cái 180 vạn liền trực tiếp đưa ra quốc. Loại chuyện này đối với có thể thượng trường học này học sinh gia đình tới nói đều không phải cái gì về khó, ngày thường không thiếu tiền, phiền não liền ít đi hơn phân nửa, cho nên trường học này vẫn luôn không có nháo ra như là học sinh tự sát bộ dáng này tin tức ra tới. Nay vẫn là trường học này thành lập vài thập niên tới nay để nhất cuộc học sinh tự sát sự kiện. Có thể tưởng tượng sẽ cho trường học mang đến như thế nào phong ba. Nhưng là đối với không quen thuộc cái kia tự sát nữ hải tử bọn học sinh tới nói, trừ bỏ nhiều nói chuyện phiếm đề tài ở ngoài, còn lại cái gì đều không chịu ảnh hưởng. Đối với quen thuộc nữ hải tử kia học sinh tới nói, liền không như vậy nhẹ nhàng, đặc biệt là cùng ở ở một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Vào lúc ban đêm cảnh sát tới thời điểm liền đều bị một vòng luân hỏi tới, thẳng đến hôm nay hướng đông, như cũ ở vào một cái tương đối kinh sợ cảm xúc bên trong. Tự sát nữ hải tử kêu đường vũ tiêu, tính cách hoạt bát rộng rãi, ngày thường ở lớp bên trong cũng là sinh động nhân vật, nhân duyên cũng thực không tồi. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ tự sát, ngày hôm sau trong ban mặt đồng học đều cảm thấy không thể tưởng tượng, gần nhất đường vũ tiêu đều không có khác thường địa phương, ở trong ban nói nói cười cười cũng thực bình thường, ngay cả nàng tốt nhất bằng hữu cũng là nàng bạn cùng phòng đều không có cảm giác được nàng ở tự sát trước có bất luận cái gì dị thường. Cho nên không thể tưởng tượng ở ngoài lại tăng thêm một ít kinh hoàng. Đường vũ tiêu thi kiểm báo cáo thực mau liền ra tới. Thân thể không có bị xâm phạm quá hoặc là bị thương tổn quá dấu vết. Hơn nữa thật là tự sát không có lầm. Nhưng là, là cái dạng gì nguyên nhân mới có thể là một cái tính cách hoạt bát rộng rãi, gia đình hậu đãi, gia đình quan hệ hòa thuận, không có học lên áp lực, thả không có cảm tình tranh cái hoa quý thiếu nữ. Ở không có ở xã giao tài khoản thượng lưu lại chút nào dấu hiệu hạ liền như vậy đột ngột ở dạng sáng hai điểm ăn mặc áo ngủ tự sát. Thậm chí ở tự sát trước cái kia buổi tối còn cẩn thận đắp mặt nạ làm mặt bộ hộ lý. Vô số điểm đáng ngờ làm cảnh sát cảm thấy phi thường nghi hoặc. Đường Vũ Tiêu là trong nhà con gái một, thế cho nên người nhà căn bản vô pháp tiếp thu nhà mình nữ nhi là tự sát. Ở nhìn đến trường học cung cấp hành lang video theo dõi khi, bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Video theo dõi thượng biểu hiện thời gian là dạng sáng 2 điểm qua thập phần. Đường Vũ tiêu liền như vậy tự nhiên từ ký túc xá mở cửa đi ra. Đường Vũ tiêu cha mẹ liền ngồi ở theo dõi hình ảnh trước ngừng thở nhìn một màn này, đã bắt đầu tim như bị đau cát, Chỉ thấy nàng cố sức bò lên trên xi si măng vòng bảo hộ chạm đi lên, không có bất luận cái gì do dự hoặc là tạm dừng, liền như vậy nhảy dựng. Đường Vũ tiêu mẫu thân bưng kín mặt khóc không thành tiếng. Bị đường vũ tiêu phụ thân kéo vào trong lòng lực, năm gần 40 phu thê hoàn toàn vô pháp thừa nhận như vậy hình ảnh, thất thanh khóc giống. Bác thành cao trung chuyện đó nhi thật là lộ ra cổ tà môn A. Cảnh trong đội có tối hôm qua thượng ra cảnh cảnh sát nói, lớn lên cũng rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương, nghe nói gia đình hoàn cảnh cũng hảo, thành tích cũng không tồi, tính cách cũng hoạt bát rộng rãi, lại không nói bạn trai, nói như thế nào tự sát liền tự sát. Không phải nàng bạn cùng phòng nói vào lúc ban đêm kia tiểu cô nương còn phục mặt nạ mới ngủ sao. Đều phải đã chết còn đắp cái gì mặt nạ a? Nếu không nói như thế nào chuyện này ta muốn đâu. Cảnh trong đội tiếp tự sát cán nhiều. Như là tuổi này tự sát hài tử, giống nhau đều là đến từ cha mẹ áp lực. Nhưng là được biết, đường vũ tiêu cha mẹ cảm tình vẫn luôn phi thường hảo. Từ đường vũ tiêu bằng hưu vòng tới xem, cũng thường xuyên phơi phụ mẫu của chính mình yên ái nháy mắt. Hơn nữa bằng hữu vòng nội dung cũng vẫn luôn phi thường tích cực lạc quan. Hơn nữa tuổi này hài tử, đúng là yêu cầu chú ý thời điểm, mặc dù là muốn tự sát, cũng sẽ ở xã giao tài khoản thượng lưu lại dấu vết. hướng chi đường vũ tiêu vẫn là cái xã giao tài khoản người yêu thích, bằng hữu vòng cùng một ít xã giao tài khoản đều đổi mới thực thường xuyên. Nay trình chuyện đều lộ ra một cổ tà môn cảm giác. Nhưng là người đã chết, đã không thể nào biết được nàng tự sát nguyên nhân. Vô luận gia trưởng lại như thế nào khó có thể tiếp thu, cũng đã thành đã định sự thật. Đường Vũ Tiêu tên chỉ ở trường học truyền bá mấy ngày, liền không có nhiệt độ. Nhưng thật ra đường Vũ Tiêu ký túc xá một người bạn cùng phòng bởi vì vẫn luôn làm ác ngộng xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Trường học tựa hồ lại dần dần mà khôi phục bình tĩnh, ngay cả lớp học đồng học cũng dần dần mà bắt đầu không đàm luận đường Vũ Tiêu. trừ bỏ cấp người nhà lưu lại khắc cốt đau xuất ngoại. thế giới này như cũ cứ theo lẽ thường vận chuyển thẳng đến đệ nhị danh nữ hải nhi tự sát trịnh dung dung dần dần càng ngày càng không thể chịu đựng đào hoa phủ mang đến đào hoa vận giáo ngoại cái kia tên côn đồ đã là ngày thứ ba ở giáo ngoại đổ nàng nói đúng nàng nhất kiến trung tình còn nơi nơi phóng nói nàng là hắn bạn gái thậm chí bởi vì trường học sau núi đang ở khuếch tu mỗi ngày đều có bên ngoài người tiến vào hắn liền nhân cơ hội trà trộn vào trường học không biết từ nơi nào đã biết nàng lớp trực tiếp chạy đến nàng ban phòng học tìm nàng vẫn là bị trường tiểu tiểu bắn cho đi rồi nàng đã từng vì thế đi đi tìm khương tô một lần nhưng là khương tô nói trừ bỏ trực tiếp đem phù tẩy rớt nếu không không có biện pháp giải quyết chính dung dung phù hoa năm vạn mới hỏa thượng không đến hai tuần hơn nữa bởi vì này trương phù duyên cớ nàng cùng chu ngang mới có thể càng đi càng gần nàng cũng hỏi qua khương tô nếu phù không còn nữa về sau nàng làn ra có thể hay không lại sẽ biến thành trước kia bộ dáng được đến đáp án là khẳng định sẽ dần dần mà khôi phục đến từ trước bộ dáng nghĩ đến chính mình gần nhất được đến ca ngợi chính dung dung không nghĩ nhanh như vậy liền từ bỏ hôm nay tan học sau lại phát hiện cái kia tên côn đồ ở cổng trường chờ nàng nàng cắn răng một cái dứt khoát cấp người trong nhà gọi điện thoại nói hôm nay ở trường học ngủ sau đó liền tìm cái lớp học muốn tốt nữ đồng học đi nàng ký túc xá trụ đi đêm đã khuya trong ký túc xa nói tiểu lời nói đồng học cũng đều an tĩnh lại cung dương đồng học đã ngủ rồi chị dung dung ghé vào trong ổ chăn cùng chu ngang phát hoạch chặt bởi vì ngày đó cơ hội lúc sau chu ngang chủ động tới tìm nàng hai người thường xuyên qua lại liền dần dần chín lên thuận theo tự nhiên trao đổi thoại chặt số di động gần mấy ngày mỗi ngày buổi tối đều phải liêu đã lâu từ hứng thu yêu thích cho tới đối phương thích thư địa ảnh âm nhạc giống như có liêu không xong đề tài chờ đến trịnh dung dung chú ý thời gian thời điểm cư nhiên đã rạng sáng 2 điểm nghĩ đến ngày mai còn muốn dậy sớm ra thể dục buổi sáng trịnh dung dung lưu luyến cùng chu ngang nói ngủ ngon sau đó chạy nhanh nhấn diệt di động chuẩn bị ngủ Liên ở trịnh dung dung mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm nàng đột nhiên cảm giác được giường lay động một chút bởi vì phía trước quỷ áp giường sự này trận nàng giấc ngủ vẫn luôn rất thiện chỉ nghe được một trận sột sột soạt soạt, soạt xuống giường thanh âm vang lên nàng tưởng thượng phâu người muốn thượng vê đút cờ thả lỏng xuống dưới lại nghe đến thượng phâu người xuống dưới lúc sau lại không có hướng phía sau vê đút cờ đi mà là lập tức đi tới cửa đi mở cửa khóa trịnh dung dung cảm thấy kỳ quái đã trễ thế này muốn mở cửa đi chỗ nào nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra theo bản năng hô một câu ngươi đi làm gì a Kết quả mở cửa nữ sinh như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, tiếp tục đi mở cửa khóa. Bội bội. Nàng lại kêu một tiếng, thanh âm đề cao điểm. Nhưng mà cái kia nữ sinh không biết là không nghĩ phản ứng nàng vẫn là căn bản không nghe được nàng thanh âm, trực tiếp đem cửa mở ra đi ra ngoài. Sao lại thế này a? Đã trễ thế này còn đi chỗ nào? Trịnh Dung Dung lại nhắm mắt lại, trong lòng cái loại này quái dị cảm giác lại càng sâu. Đột nhiên. Nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới tuần trước nhảy lầu nữ hài tử kia. Nàng tự sát thời gian là khi nào tới? Trịnh Dung Dung theo bản năng cầm lấy di động, nhìn thoáng qua thời gian, không hai mười phân. Trịnh Dung Dung trong nháy mắt toàn thân đều như là bị điện giật giống nhau đã tê dần một chút. Sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đang lúc nàng xốc lên chân đem chân đạp lên giày thượng thời điểm, chỉ nghe được bên ngoài mơ hồ vang lên một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó. là lầu một vang lên đủ để bừng tỉnh hắc cám nặng nề trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Trịnh Dung rung liền dậy đều không kịp xuyên liền từ trong ký túc xá sông ra ngoài, sau đó đứng ở trống rông trên hành lang, vẫn không nhúc nhích từ lầu nằm xem đi xuống, ở lầu một xi si măng trên mặt đất, đèn đường hạ, nằm bò một đạo mơ hồ bóng dáng lại màu đỏ sậm vết máu chậm rãi từ kia khối thân thể chảy ra. Trịnh Dung Dung ở dạng sáng 2 điểm ban đêm, khắp cả người phát lệnh,